Đáng tiếc, đây chẳng qua là trước kia. Từ khi Phật môn lần trước vây quét yêu tộc thiên đình một trận chiến lại mất cả trì lẫn trài sau đó, loại tín ngưỡng này liền hạ xuống một cái chưa bao giờ có trình độ. Lại thêm về sau như lai bị tôn ngộ không ở trong chu sát, đây càng là đem Phật môn tín ngưỡng cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang lúc Phật môn đám người hề hoại suy sụp thời điểm, một cái thượng giới tới Phật tổ đống nhiên giáng lâm, mà lại thực lực mạnh mẽ, về sau càng là đem tôn ngộ không coi là đại địch. Lúc này Phật môn tất cả mọi người không ai cảm thấy tôn ngộ không có thể tại thượng giới Phật tổ truy sát hạ chạy trốn. Cho nên tất cả mọi người là một bộ đại thù đến báo bộ giáng. Thế nhưng là làm vị kia khóa trước Phật đà vậy mà chậm chạp chưa về sau đó, rốt cục có người kìm nén không được, lấy ngàn năm tuổi thọ làm đại gia tiến hành một lần tiên đoán, kết quả, kết quả lại là tôn ngộ không lông tóc không thương mà kia thượng giới Phật đà lại biến mất vô tung vô ảnh. Làm người này nghĩ tiến thêm một bước tiên đoán thời điểm, đồng nhiên cả người trong nháy mắt trong chớp mắt liền biến thành một đống xương khô. Cái này khiến một bên chờ đợi kết quả đám người lông xương kinh người, rất nhanh liền có người thông minh đoán ra tới. Phật môn đại dự nhu thuật, là năm đó Phật môn người sáng lập mấy đời truyền miệng bí thuật. Có thể dự báo tương lai lúc, biết đi qua lúc. Chỉ bất quá muốn tiên đoán đối tượng thực lực càng cao muốn hao phí đại giới cũng chính là tuổi thọ liền càng cao. Vị kia Phật Đà lấy đế cấp thực lực tiên đoán thánh nhân thượng vị đỉnh phong lưu quang vạn thế Phật cần hao phí ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng là khi hắn nghĩ tiên đoán Tôn Ngộ Không thời điểm, thì trong nháy mắt bị rút sạch tuổi thọ, nhưng mà này còn không đủ, thậm chí thiên địa pháp tắc còn rút lấy cái này Phật Đà tự thân thời gian, cho nên mới sẽ trong nháy mắt từ một người hóa thành một đống sương khô. Cái này một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi gần chết, Tôn Ngộ Không rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là mấy trăm bạn Phật binh lừa loạn thời điểm, Tôn Ngộ Không đã quẫm đường tạm tạm xuất hiện ở bàn đảo viên bên trong. Bàn đạo viên chỗ sâu nhất, một viên cây đào nhỏ trước Tôn Ngộ không ngơ ngác đứng đấy, đồng nhiên đưa tay Nghị vướt về gốc kia cây đảo, thế nhưng là do dự một chút nhưng lại buông xuống. Chỉ còn một câu, phàm hình, người vẫn tốt chứ. Chương 48, một mình tiến lên. Tham hỏi một câu, đã đã bao hàm rất rất nhiều. Lo lắng, tưởng nghiệm, lo lắng, thế nhưng là loại trừ câu này, lại nghĩ không ra cái khác lời nói ngữ. Gốc kia cây đảo nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó một trận ánh sáng màu dâng lên. Sau đó một cái thân mặc màu hồng phấn quần áo thiếu nữ xuất hiện ở cây đào phía trước. Chỉ bất quá, như nhìn kỹ lại, thiếu nữ này thân hình lại lờ mờ, cũng không phải là như vậy rõ ràng. "Phàm huynh, ta tới." Lúc này Tôn Ngộ không lại cúi đầu, Đường Đường Tế Thiên Đại Thánh cũng không dám nhìn thẳng một cái cây nhỏ yêu. "Đại Thánh, ngươi nhìn, ta đã có thể uyển hóa thành hình người nữa nha. Rất nhanh, ta liền có thể rời đi nơi này." "Phàm, Phàm huynh." "Ta, đúng, đây là sư phụ ta." Hắn vì cứu ta, nhục thân chết mất. Thế nhưng là thần thức cùng linh hồn vẫn còn tại. Người xem một chút có thể hay không để cho ta đem sư phụ đặt ở nguyên này bên trong, ta lập tức liền muốn đi tìm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chỉ sợ không thể một mực mang theo sư phụ. Lúc đầu túi đầu tôn ngộ không, một tiếng đến đường tam tạng sau đó, lập tức liền ngừng đầu lên, đồng thời ánh mắt sáng dự, không thấy chút nào né tránh. Pham Hinh vội vàng mấy bước chạy tới tôn ngộ không sau lưng. Đồng thời giúp đỡ Tôn Ngộ Không đem đường Tam Tạng đặt ở gốc kia cây đào nhỏ phía trước. Sau đó, một sợi màu hồng phấn linh lực từ Phạm hình đầu ngón tay chạy ra, hóa thành vô số cánh hoa đảo, bao trùm tại đường Tam Tạng lục thân. Sau một lát, Phạm hình quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, "Đại Thánh, sư phụ nhục thân hoàn toàn chính xác đã chết đi, chẳng qua lại có một cố khí tức huyền ảo tại sư phụ trong, cơ thể không ngừng lưu chuyển, từ đó để sư phụ nhục thân ý nguyên cùng khi còn sống không khác. Sư phụ thần thức cùng linh hồn ở đâu?" Tôn Nộ không vội vàng đem chỉ một ngón tay vẫn tại đường tam tạng cái chán xoay tròn hư vô độ hóa hoa, nói: "Sư phụ thần thức cùng linh hồn đều tại đóa hoa này." Đoá hoa này chính là thượng cổ kỳ hoa độ hóa hoa tiến giai mà đến, có được rất nhiều thần thông, coi như ta vậy nhìn không thấu. Chẳng qua này hoa cùng sư phụ không sai biệt lắm đã hòa làm một thể, chỉ cần hoa này khỏi cảm ơn, sư phụ linh hồn liền sẽ không tiêu vong. "Được rồi, ta đã biết." Sư phụ liền đặt ở ta chỗ này đi. Hiện tại thực lực của ta cũng có hạ vị thánh nhân. Thiên đình những cái kia Phật đà không biết làm gì ta, chỉ bất quá đại thánh ngươi, ngươi muốn cẩn thận. con có, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Dù sao hiện tại thiên đình đã diệt, Phật môn đã tan ra. Những cái kia thủ cũng đều xem như đền báo. Đại thánh, cũng không cần chấp nhất nữa. Lặng lặng nghe Phạm Hinh nói xong, tôn nộ không trùng điệp thở dài một hơi. Sau đó nhẹ gật đầu. Yên tâm. Ta hiện tại chỉ là muốn để yêu tộc khôi phục thời kỳ thượng cổ phồn vinh mà thôi. Cái khác, ta đã sẽ không lại so đo. Phạm Hinh, sư phụ liền nhờ ngươi, ta coi như triệt để lục soát tam giới, cũng sẽ tìm tới để sư phụ phương pháp khôi phục. Ân, đại thánh, ngươi muốn cẩn thận. Phạm Hinh ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Phạm Hinh cả người liền hóa thành vô số cánh hoa, sau đó bọc tại đường tam tạng trên người. Những thứ này cánh hoa đem đường tam tạng bao trùm sau đó, lại còn đang biến hóa. Sau một lát liền hóa thành một đóa to lớn hoa đảo. Hoa đảo hoa tâm bộ vị liền là đường tam tạng, chỉ bất quá lúc này đường tam tạng đã bị cánh hoa cho toàn bộ bọc lại. To lớn hoa đảo sau đó liền một cơn chấn động, sau đó dần dần chìm đến dưới mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất liền dông tuyết, tất cả biến mất không thấy. Hoa đảo biến mất sau đó, tôn nộ không rõ ràng sứng sốt một chút, sau đó một trận cười khổ. Sau đó, liền đi tới gốc kia cây đảo trước mặt, nhẹ nhàng ôm gốc kia cây đảo một cái. Ta đi, người muốn chờ ta. Xoay người, tôn nộ không liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, hơi suy nghĩ một chút, giống như có cái gì không yên lòng. Thế là vung tay lên, một cái đỏ tươi giải lụa màu bay ra, tại gốc kia cây đảo nhỏ bốn phía mâm thành một vòng tròn, sau đó biến mất tại đất ngai bên trong. Làm xong đây hết thảy, tôn nộ không mới yên tâm sơ lược một điểm. Sau đó đã không còn do dự chút nào, dưới chân phong hỏa luôn xuất hiện cả người hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang hướng về phía chân trời chảo tới. Sắp xếp cẩn thận đường tam tạng, lại liếc mắt nhìn Phạm Hình, Tôn Ngộ Không trong lòng đã không có cái gì lo lắng. Còn lại, chỉ là một đường đi về phía nam, tìm kiếm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không sắp bay ra thiên đỉnh trong nháy mắt, lại cảm ứng được một cỗ quen thuộc pháp lực ba động. Lập tức, Tôn Ngộ Không ngừng thân hình, cẩn thận một cảm giác, không khỏi vẻ tươi cười hiện hiện. Nguyên lai là cái này ngốc tử Chỉ là không biết cái này ngốc tử giấu ở thái thượng lão quân đâu xuất cùng làm gì. Chẳng qua được rồi, chỉ cần cái này ngốc tử không phải ngốc đến bản thân trêu chọc những cái kia Phật Bình, hôm nay cái này ửm lớn thiên đình đã không có gì có thể lấy huy hiếp được ngốc tử. Không nghĩ tới ngốc tử tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, lúc này mới bao lâu à, lại đem ta yêu tộc đám người toàn bộ giải cứu ra ngoài. Được rồi, liền để cái này ngốc tử bản thân hồ nháo được rồi. Ta còn là nhanh đi tìm kiếm khối tiếp theo ngũ thải thần thạch đi. Nghĩ xong Tôn Ngộ không, không còn lưu lại, tốc độ toàn lực bộc phát, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Ngũ thải thần thạch, hôm nay đã coi như là đạt được 3 khối. Khối thứ nhất thổ thuộc tính thần thạch, đã biến thành bản thân Tôn Ngộ Không chi thần, đồng thời ước chừng hơn phân nửa linh vận lưu tại trong thức hải của mình. Mà khối thứ hai kim thuộc tính thần thạch bởi vì vậy hóa thân thành Na cha cho nên chỉ có một nửa linh vận lưu lại. Thế nhưng là cái này 2 khối thần thạch vậy mà đều bị Kim Cô Đồng cho hút đi linh vận, cái này thật để Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười. May mà chính là cũng không tính là lãng phí, Kim Cô Đồng theo bản thân hơn nghìn năm, bản thân là vô luận như thế nào vậy không nợ vước. Mà lại hai khối khiếm khuyết ngũ thải thần thạch liền để Kim Cô Đồng tấn thăng đến chuẩn trí tôn thần khí, thật tính toán ra, kỳ thật tôn ngộ không vẫn là kiếm lời. Ở sau đó, liền là trải qua một loạt khó khăn chắc trở, rốt cục đạt được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Khối này thần thạch thế nhưng là ẩn chứa hoàn chỉnh thủy thuộc tính linh vận, cho nên cũng là để tôn ngộ không thu hoạch lớn nhất Kỳ thật lúc ấy tôn ngộ không tại giết chết lưu quang vạn thế Phật trọng thương thời điểm, là thủy thuộc tính chính thần thạch có cảm ứng bình thường, phá vỡ trùng điệp phong ấn, bay đến tôn ngộ không bên người. Đây là kia thủy tộc trưởng lao về sau đặc biệt nói cho tôn ngộ không đây này, chính là sợ tôn ngộ không hiểu lầm chính mình. Mà viên này thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, tôn ngộ không vậy vẹn vẹn nắm giữ nó một phần nhỏ vì năng, dù sao tôn ngộ không từ trước đến nay liền không am hiểu bất luận cái gì pháp thuật. Cho tới nay dựa vào là đều là một thân lực lượng mạnh mẽ cùng cường cân thiết cốt cho nên khi dung hợp xong thủy thuộc tính thần thạch Tôn nộ không vậy vẹn vẹn lĩnh ngộ được nước cực hàn cùng kêu mềm dẻo phòng ngự mà thôi Liên hai thứ này cũng đều là lúc trước cùng kêu bắt thần viêm đại chiến thời điểm nhờ vào bắt thần viêm kia băng cực sinh hỏa mới lĩnh ngộ không phải vậy thật đúng là khó mà nói chúng ta đại thánh gia có thể phát huy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch mấy thành viy năng đầu một bên tiếp tục lính ngộ nước áo nghĩaa một bên cực nhanh đến bay lên Ước chừng có sau 5 canh giờ, Tôn Ngộ không trước mắt xuất hiện một cái to lớn hải đảo. Toàn bộ trên hải đảo rừng rầm dị thường dậm rạp, xanh un tươi tốt đều không nhìn thấy đất ngay Nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía một cái linh lực ba động, sau đó lại liên tục so sánh trong đầu, được từ băng thuộc tính thần thạch cái kia địa đồ, Tôn Ngộ không rốt cuộc xác định, trước mắt, liền là thượng cổ di tộc yêu ngộng tộc căn cứ, huyện yêu đảo. Yêu ngộng tộc, là thượng cổ yêu tộc một cái hơi đặc biệt chủng tộc. Cái này tộc tộc nhân tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chỉ là yêu mộng tộc tộc nhân sau lưng có hai cái cùng loại cánh bộ dáng hình xăm. Trừ cái đó ra, lại không đừng. Mà lại yêu mộng tộc tộc nhân cực kỳ am hiểu huyện thuật cùng không gian na gì chi thuật. Tương truyền Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền là yêu mộng tộc một vị đại năng dốc cả một đời chi lực nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu vận hành, rốt cục tại sinh thời bố thành một Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thức ban đầu. Thế nhưng là về sau cuối cùng bởi vì tâm lực lao lực quá độ Bất đắc dĩ chết đi. Sau lại đi qua yêu tộc vô số người tài ba tiếp tục phong phú hoàn thiện, mới cuối cùng có yêu tộc thứ nhất sát trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ tiếc, đại trận này, hôm nay chỉ còn lại một cái tàn trận, uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 12 phần 10. Cuối cùng đã tới. May mắn có kia địa đồ, không phải vậy e là cho dù tìm tới 3 năm 4 năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy a Hòa thuộc tính ngũ thải thần thạch phong ấn chi địa, huyết yêu đảo, đến. Chương 49, tiếp xúc. Nhìn trước mắt xanh non tươi tốt huyện yêu đảo, Tôn Ngộ không đồng thời không có lập tức liền đi xuống. Nếu như tùy tiện lên đảo, rất có thể lọt vào yêu mộng tộc công kích. Mặc dù Tôn Ngộ không cũng không sợ hãi, thế nhưng lại cũng không muốn gặp vô cớ vô vị công kích. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không, vì cầu ngũ thải thần thạch, chuyên tới để này tiếp kiến. Liên tục 3 tiếng, rốt cục, huyết yêu đảo vị trí trung ương dâng lên một đoàn sương mù, sau đó sương mù dần dần hình thành một cái cự nhân giống. Người khổng lồ này lập tức mở miệng nói: Người tới thế nhưng là Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không cùng cự nhân xa xa tương đối nói, đúng vậy. Còn xin tề thiên đại thánh tới ta huyễn yêu đảo Trung ương một lần. Nói xong, sương mù một trận vặt mèo sau đó theo gió mát mà tan ra. Xem ra, cửa này vẫn là phải sông A. Có chút lắp đầu, Tôn Ngộ không liền một cái bổ nhào rơi xuống ở trên đảo. Chân chính rơi xuống trên đảo này thời điểm, mới có thể chân chân chính chính lãnh hội đến tòa đảo này to lớn. Từ không trung bên trên nhìn lại. Cái này đảo vẫn chỉ là lộ ra dị thường rầm rạp. Nhưng là bây giờ đứng tại ở trên đảo, lại phát hiện trên đảo tất cả cây cối đều 10 phần to lớn, đây mới thật sự là đại thụ che trời. Hoa quả sơn bên trên mặc dù cũng không ít cổ thụ che trời, thế nhưng là dù sao số lượng rất ít, nhìn cũng chỉ là hạc giữa bầy gà cảm giác. Thế nhưng là nơi này không đồng dạng, tất cả cây cối đều là như vậy to lớn, để cho người ta cảm thấy mình mười phần nhỏ bé. Rõ ràng chỉ là cây. Thế nhưng là cho tôn ngộ không cảm giác lại phán phất đối mặt cái này đấy trời sao trời. Hỏa nhãn kim tinh phát động, và mắt, lại chỉ là phổ thông cây cối. Không nghĩ ra vì sao sẽ có loại cảm giác này, tôn ngộ không cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Ngón tay khẽ động, kim cô bổng trống rông xuất hiện, đưa tay nắm chặt, sau đó vác lên vai. Lúc này, tôn ngộ không mới thoáng thở dài một hơi. Từ khi hai chân đạp vào cái này huyện yêu đảo, tôn ngộ không liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát ý cùng mười phần mất tự nhiên cảm giác. Thật giống như bản thân là một con chuột sau đó bốn phía vô số nấp tại nhìn chầm chằm như hổ đói nhìn chăm chú vào bản thân, loại kia lúc nào cũng có thể mệnh tăng ở đây cảm giác, để tôn ngộ không mười phần chẳng ghét. Làm kim cô bổng nắm ở trong tay thời điểm, cảm giác này mới phai nhạt một ít, thế nhưng là kia như có như không khiến người ta run sợ cảm giác, vẫn là đang không ngừng quên quẩn. Kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, sau đó tôn ngộ không liền bước vào vùng rừng rầm này. Đương nhiên, vùng rừng rầm này là có tên của mình. Uyên yêu tộc đều gọi nó quỷ một xâm lâm. Đạp mạnh tiến rừng rậm, không gian bốn phía bỗng nhiên liền ám đạm xuống. Tôn Ngộ không biết, đây là bởi vì trên đảo cây tối quá khổng lồ, từ đó che khuất trên trời ánh nắng. Dưới chân cành khô lá heo hũ, thật dày chất đống một tầng, cái này đảo cũng không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân. Tôn Ngộ không nắm chặt kim cô đổng, hộ thể thủy độn phát ra nhàn nhạt lang quang, vì mờ tối rừng rậm tăng thêm một tia quỷ dị sát thái. Cẩn thận, từng bước từng bước bước ra. Kỳ thật Tôn Ngộ không biết Lấy mình lúc này thực lực cùng nhục thân lực phòng ngự, bên trong thế giới này có thể đối với mình tạo thành thương tổn người hoặc múa, đã cơ bản không tồn tại, thế nhưng là coi như như thế, tôn ngộ không vẫn là không có một chút xíu chủ quan. Lúc trước đối chiến bắt thần viêm cùng Lưu Quang Vạn Thế Phật thời điểm, tôn ngộ không đã ăn đủ chủ quan đau khổ, lần này, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Thế nhưng là đã dòng dã đi một canh giờ, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì, mặc dù âm lánh một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này khiến tôn ngộ không không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ chuyển tâm ý, không còn làm khó bản thân. Nghĩ như vậy, tôn ngộ không tâm thần không khỏi có một ít lòng. Đúng lúc này, một vệ hàn quang từ nghiêng bên trong phong tới, mục tiêu rõ ràng là tôn ngộ không đầu bên cạnh huyệt thái dương. Tôn ngộ không tâm thần ru lên, biết mình vẫn là có như vậy một tia chủ quan. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tôn ngộ không miễn cưỡng vừa quay đầu, một cây toàn thân hiện lên ngầm màu bạc mũi tên từ tôn ngộ không gương mặt vừa bay qua khí tức sắc bén để tôn ngộ không cảm thấy từng đợt gai đau nhức. Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không buông lỏng một hơi, khỏe mắt liếc qua lại liếc về bên trái hai cái mũi tên bắn nhanh mà đến, một cây phía trước một cây lại rơi phần sau cái mũi tên thần, như vậy coi như tôn ngộ không có thể nhiều mở cái thứ nhất cũng sẽ bị cái thứ hai bắn trúng, thế nhưng là mũi tên tốc độ quá nhanh, tôn ngộ không căn bản không có thời gian tiến hành trên phạm vi lớn xây dịch. Chẳng qua tôn ngộ không dù sao cũng là từ vô số trận trong chém giết ma luyện ra tới túi đầu Tránh thoát cái thứ nhất mũi tên, sau đó kim cô đồng quen ngang, cái thứ hai mũi tên trực tiếp bị bắn tại kim cô đồng phía trên, cọ sát ra mấy giờ hỏa tinh. Nhân cơ hội này, tôn ngộ không rốt cục một cái bổ nhào lật đến một gốc cổ thụ sau đó, lúc này mới có thể thở dốc. Không phải vậy một khi bị đối phương không chê công kích tiết đấu, kia tôn ngộ không có thể làm chỉ có không dung né tránh. Khi sâu một hơi, tôn ngộ không trong lòng không chỉ có hãi nhiên, may mắn bản thân thần thức nhạy cảm kịp thời đã nhận ra mũi tên trên người đặc thù lực lượng. Nếu không mình vạn nhất khinh thường nghĩ bằng vào màn nước ngăn cản, chỉ sợ mình lúc này đã trọng thương thậm chí bỏ mình. Bởi vì chính mình ngạch màn nước vậy mà đối kia mũi tên không hề có tác dụng, so giấy còn có điều không bằng. Bởi vậy có thể thấy được, kia mũi tên trên người ẩn chứa lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Hơi phía đầu, nơi xa trên mặt đất ba cái đen kịt lỗ lớn vậy đã chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Lúc này, một cố cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Tôn Ngộ không không chút do dự một cái nghiêng người nhảy ra cổ thụ đằng sau, thế nhưng lại không có dừng lại, thân hình chấp liên tục, trong chấp mắt thân ảnh đã lần nữa biến mất. Mà vừa mới Tôn Ngộ không chỗ đặt chân, lúc này thình lình nhiều hơn mấy cái đen nhánh lỗ trống, lần này cách rất gần, Tôn Ngộ không mới nhìn rõ, kia bị mũi tên bắn tới mặt đất sẽ ở trong nháy mắt liền chôn vùi, sau đó hình thành một cái lớn bằng cánh tay lỗ trống. Nhữ nhữ mày lông mày, Tôn Ngộ không biết tiếp tục như vậy không được. Một mực ở vào bị động bên trong rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Thế nhưng là đối phương cũng hẳn là một cao thủ, chí ít cũng có hạ vị thánh nhân thực lực, mà lại cực kỳ giỏi về ẩn nấp hành tung cùng ẩn tàng khí tức. Bởi vì cho tới bây giờ tôn ngộ không thậm chí đều không đáng đối phương giáng dấp ra sao, là người hay là yêu, hoặc là ở nơi nào đối với mình phát động công kích. Cái này không thể nghi ngờ để tôn ngộ không lâm vào cực đại bị động, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, bất luận địa hình vẫn là cảnh vật chung quan Chính mình cũng so ra kém đối phương, cho nên muốn phản công, chỉ có thể nghĩ một cái xuất kỳ bất ý phương pháp. Lúc này, lại là ba con mũi tên từ tôn ngộ không phía sau phong tới, xem ra tựa hồ là muốn liên tiếp cổ thụ cùng một chỗ bắn thủng, chẳng qua này vậy không, có gì không ổn, đừng nói là cổ thụ, coi như là to bằng cái thớt đá xanh, kia mũi tên cũng có thể không tốn sức chút nào bắn ra một cái đậu lớn. Thế nhưng là lần này, tôn ngộ không tựa hồ là nghĩ có chút xuất thần, vậy mà không có ngay đầu tiên tới kịp né tránh. Ngược lại là tại mũi tên khoảng cách cổ thụ chỉ có một thước khoảng cách thời điểm, mới chật vật chạy trốn mở. Thế nhưng là rõ ràng đã chậm, ba chi hiện lên xếp theo hình tam giác mũi tên đem cổ thụ bắn thành một mịn, nổ tung thân cây hình thành vô số gỗ vụn mảnh phảng phất tuyết rơi đồng dạng bay xuống. Làm tất cả mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, nguyên điệu đã không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh, chẳng qua một vũng máu lại hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không thụ thương. Xa xa một gốc cổ thụ phía trên, một bóng người lộ ra khinh miệt tiểu Nhưng mà sau một khắc, bóng người này đã biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một tảng đá lớn đằng sau. Bóng người này vinh lỗ thai lên nghe một cái, khỏe miệng lộ ra một cái thắng lợi Tiếu Dung. Sau đó Dương cung lắp tên. 5 cái mũi tên nhanh chóng bắn ra, mà lại ẩn ẩn tạo thành một cái trận pháp, hướng về một viên cổ thụ tán cây vào tới. Sau một khắc, một tiếng hét thảm chuyển đến. Bóng người này nụ cười trên mặt càng là sáng lạ. Thế nhưng là sau một khắc, Tiếu Dung lại ngưng kết trên mặt. Bởi vì một cây toàn thân lạnh buốt cuốn sát, đã để ngang hắn trên bờ vai. chương 50, cửa thứ nhất, qua. Hừ, xem ra là xem thường người rồi, tôn ngộ không? Hạ vị thánh nhân thực lực yêu công thủ, xem ra các ngươi yêu ngộng tộc thật đúng là cao thủ nhiều như mây đâu Không biết đằng sau mấy quan sẽ có cái gì người mạnh mẽ xuất hiện? Hừ, đừng tưởng rằng đánh bại ta có gì đặc biệt hơn người, tại cái này sau đó hết thể còn có 6 quan, thực lực của bọn hắn đều không phải là ta có thể sánh được. Không sao không sao, ta lão tôn thích nhất liền là khiêu chiến. Tôn ngộ không cười hắc hắc, thu hồi kim cu đồng sau đó búng tay một cái. Sau đó một sợi lông từ đằng xa bay tới, bị tôn ngộ không thu hồi trong tay. Mặc dù vừa mới người này mỗi một mũi tên đều ôm tất sát ý chí, thế nhưng là tôn ngộ không cũng sẽ không bởi vì cái này liền đại khai sát giới. Tôn ngộ không biết. Yêu cung thủ cùng những nghề nghiệp khác khác biệt, những nghề nghiệp khác nếu như lúc công kích tình hình còn có thể lưu như vậy vài phần lực đạo. Thế nhưng là yêu cung thủ liền hoàn toàn khác biệt, mỗi một mũi tên đều muốn ôm nhất định phải giết chết mục tiêu ý chí mới được, nếu không đã đến tôn ngộ không bọn họ cảnh giới này, không có nhất định ý chí mũi tên căn bản là không có chút nào ưu. Ý ghế hiếp. Tôn ngộ không, cửa này ngươi qua. Không nghĩ tới tại ta yêu ngộng tộc địa bàn lại còn có người sử dụng nguyên thuật, hắc hắc, liền để ta nhìn ngươi có thể đi bao xa đi. Vừa mới nói xong, người kia mấy cái thời gian lập lệ đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Mặc cho tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh làm sao quan sát, nhưng cũng không cách nào phát hiện một kia một hào vết tích. Thở dài trong lòng một tiếng, theo thực lực mình tăng lên, đối thủ vậy càng ngày càng cường đại, bản thân hỏa nhãn kim tinh rõ ràng không đủ dùng. Nhiều khi đối với đối phương ẩn nấp cùng nhanh chóng công kích, hỏa nhãn kim tinh đều không thể làm gì. Xem ra xong chuyện chỗ này, nên là suy nghĩ biện pháp tăng lên hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp thời điểm. Đi qua cái này hơn nghìn năm tìm tòi. Tôn Ngộ Không đã phát hiện lửa này, mắt kim tình hết thể có thể chia làm chín cấp bậc, theo thứ tự làm mắt sáng như đuốc, hư thất sinh bạch, động ẩn như hơi, nhìn rõ mọi việc, phần thật phân biệt giả, bằng sinh từ điện, động u đến xa, đập vào mắt như cũ, phóng nhãn cả hồn. Năm đó từ Thái Thượng lão quân lò luyện đan lúc đi ra, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng chính là động ẩn như hơi trình độ, trình độ này động lực có thể khám phá kết giới, trận pháp đồng thời có thể tìm kiếm được yếu kém địa phương. Liếc nhìn lại ở ngoài ngàn dặm như ở trước mắt, Cho nên khi đó Tôn Ngộ không mới có thể tại mấy chục vạn lăng tiêu bảo điện thiên đình thân vệ bố trí được nắm yêu đại trận bên trong tùy tiện phá trận mà ra. Về sau tại đại náo thiên cung sau đó, bởi vì dần dần tiêu hóa thái thượng lão quân nơi đó an vụng dực lực, cho nên hai mắt đã đánh tới nhìn rõ mọi việc trình độ. Lúc này Tôn Ngộ không cùng người lúc đối địch có thể khám phá đối phương động tác kế tiếp, khoảng cách 3.000 dặm Tôn Ngộ không đều có thể nhìn rõ ràng. Về sau bị như Lai Phật tổ đặt ở ngũ hành Sơn Hạ 500 năm 500 năm tới mỗi ngày ngóng nhìn phương xa, trong lúc lơ đãng hai mắt liền tiến hóa đã đến phần thật phân biệt giả tình trạng, bất luận là yêu là tiên vẫn là phở, chỉ cần thực lực không cao tại tôn ngộ không ba cái cảnh giới, đều có thể nhìn thấu bản tướng. Cho nên thỉnh kinh trên đường, bất luận yêu ma quỷ quái làm sao huyên hóa, tôn ngộ không đều có thể liếc mắt khám phá. Thế nhưng là cái này sau đó mấy trăm năm, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh một mực không tiếp tục tấn cấp dấu hiệu, biết hồi trước hấp thu thủy thuộc tính thân sĩ sau đó. Tôn Ngộ không mới cảm giác được hai mắt tựa hồ có tiến hóa dấu hiệu, nếu như đã đến bằng sinh tử điện trình độ, kia Tôn Ngộ không thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một màng lớn. lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Tôn Ngộ không xách kim cu đồng tiếp tục đi tới. Phía sau, chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm càng ngày càng khó khăn, đối phương đối với mình không có chút nào thủ hạ lưu tình, cho nên mặc dù qua cửa thứ nhất, có thể Tôn Ngộ không vẫn là không dám phất lờ. Tôn Ngộ không suy nghĩ khẽ động, trên người màu lam màn nước dâng lên. Thế nhưng là sau đó tôn ngộ không trợt nhớ tới, nước của mình màn ở chỗ này giống như đồng thời không có cái gì dùng, cái này huyện yêu tộc hẳn là có một loại phương pháp đặc thù hoặc là năng lực, có thể không trở ngại chút nào phá vỡ phòng ngự pháp thuật. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không dứt khoát đem màn nước tiếp tục mở rộng, đã không có phòng hộ năng lực, vậy cũng chỉ có thể dùng để đảm nhiệm cảnh giới cách giới. Mở rộng phạm vi sau đó, một khi có cái gì công kích hoặc là người tiến vào màn nước bên trong, bản thân liền có thể lập tức phát ra được. Bố trí tốt cảnh giới màn nước, Tôn Lộ không liền dừng bước. Mình bây giờ đối với bọn hắn tới nói, không khác là một cái kẻ xâm lược, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không lúc không khác nghĩ biện pháp đang âm thầm quan sát lấy bản thân, cho nên cứ như vậy, bản thân chẳng khác nào là một chỉ phi hành trong bóng đêm đông đóm, đôi này bản thân 10 phần bất lợi. Mà lại một quan một quan tiêu hao, bản thân thật đúng là không thể nói khẳng định, bản thân liền nhất định có thể đi đến cuối cùng. Những thứ này thượng cổ di tộc, bất kỳ cái gì một chi cũng không thể xem thường ư vạn năm tích lũy, bọn họ nội tình thủ đoạn tuyệt đối vượt qua bản thân tưởng tượng. Mà lại, khu rừng rậm này chủ nhân càng là lấy ảo thuật lấy xưng huyễn yêu tộc. Muôn vàn pháp thuật, liền tính huyễn thuật khó khăn nhất phòng ngự, đặc biệt là cao cấp huyễn thuật, thường thường tại ngươi căn bản không có phát giác thời điểm, đã đã rơi vào đối phương huyễn cảnh, trừ phi thần trí của ngươi có thể cao hơn đối phương mấy cái cấp bậc, nếu không, đó chính là thịt cá trên đất gỗ, chỉ có mặc người chém giết phần. Cho nên, bản thân tại đi tiếp như vậy, rất có thể thật không có cách nào đi đến cửa ải cuối cùng. Trong lòng tưởng nhớ định, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đưa tay rút tràn đầy một tay lông khỉ, sau đó há mồm thổi, chỉ thấy vô số Tôn Ngộ không giống như hạm như sủi cảo nhau nhau rơi xuống đất, một chút đại lượng, ước chừng 3, 400 người. Sau đó cái này hơn 300 Tôn Ngộ không một tiếng hoan hô sau đó, liền chạy từ phía. Trong ngay mắt, nguyên địa cũng chỉ có thể kế tiếp Tôn Ngộ không. Cười tủm tỉm thu hồi thủ trưởng, Tôn Ngộ không lần nữa tiến lên. Chỉ bất quá lần này Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện tôn ngộ không trong mắt, nhiều một tia pha trò cùng tự tin. Sau nửa canh giờ, tôn ngộ không đứng tại một gốc cổ thụ phía trước. Bởi vì tôn ngộ không phía trước nhiều một cái bắp thịt cả người trang hán, trang hán này trừng cao hơn 2 m cầm trong tay một cái khai sơn cự phủ, mặt khoát thai lớn, hởi trần, hướng về phía tôn ngộ không nhìn chằm chằm như hồ đói. Chỗ vừa nhìn thấy cái này cự mồ hôi, tôn ngộ không vậy mà sướng sốt một chút. Sau đó sắc mặt cổ quái cư như vậy nhìn xem kia cự mồ hôi. Thằng đến đem kia cự mồ hôi chầm chầm đến có chút mau mau. Này, nột kia hầu tử, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người sao? Hắn một tiếng gầm này, tôn ngộ không cũng liền không tốt bản thân nhìn chầm chầm người ta nhìn, chỉ bất quá nụ cười trên mặt lại càng đậm. Hắc hắc, kia đen hắn tử, người tên gì còn a Nói đến cho ta lão tôn nghe một chút. Hử, ta gọi huyên mánh. Dũng mánh mạnh. Người thế nhưng là kia tề thiên đại thánh Tôn ngộ không Ừm. Người gọi huyên mãnh ha hát hát, không sai, ta liền là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Á ha ha, vậy liền không có gì đáng nói, nhìn dịu. Tôn ngộ không hai tay kéo một cái kim cô đồng, chống chọi bổ tới cự phủ sau đó cả người nhất chuyển, sau đó thấp người, kim cô đồng thuận theo cánh tay trở đi, liền vung mạnh thành một nửa hình tròn sau đó hung hăng quất vào huyên mánh bên hông. Thế nhưng là tôn ngộ không một côn này tử đi xuống, kia huyên mánh thậm chí ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Chỉ là túi đầu cười hắt hắt, sau đó đầu gối nhấc lên, liền đem tôn ngộ không cho đỉnh ra ngoài. Đương nhiên, là đẻ vào tôn ngộ không nằm ngang kim cô bổng phía trên. Tôn ngộ không một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, trong mắt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì vừa mới tôn ngộ không nhìn người nọ lần đầu tiên, kém chút đem hắn nhận thành năm đó thiên đỉnh tiên phong cự linh thần. Thế nhưng là về sau bản thân xem xét, lại phát hiện rất nhiều khác biệt. Cho nên tôn ngộ không mới cố ý hỏi một câu như vậy. Về sau người kia nghe xong bản thân danh tự, không nói hai lời một đũa liền nhìn lại, thế nhưng là Tôn Ngộ không cũng không hề để ý, bởi vì từ động tác của hắn Tôn Ngộ không nhìn ra được tốc độ của người này cũng không nhanh, cho nên bản thân ngăn trở kia một đũa sau đó, túi người một cái cất bước liền thành công cho hắn một gậy. Bất quá, nguyên bản lòng tin tràn đầy một gậy đi xuống, người kia vậy mà một chút việc đều không có. Mặc dù lúc này bản thân chỉ có bình thường đồng dạng lực lượng, thế nhưng là cũng không nên như thế a. Đáp án kia cũng chỉ có một Chính là cái này gọi huyện mánh người, có một thân không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 51, Phá Phỏng. Nhìn thấy bản thân một côn không có kết quả sau đó, tôn ngộ không không có lựa chọn lui lại, mà là thân eo lần nữa trùng xuống, hai chân đạp một cái, tay trái chống đất liền xẹt qua huyện mãnh bên cạnh người, xuất hiện ở huyện mánh sau lưng. Lúc này huyện mánh đại phủ mới vừa vặn dơ lên mà thôi. Sau một khắc, Tôn ngộ không hai tay nắm chặt kim cô đồng, đột nhiên bước lên, một côn cùng cùng đánh vào huyện mánh bên trái cái cổ, thế nhưng là, vẫn không có hiệu quả gì. Chỉ đổi tới huyện mánh cười hắc hắc. Lúc này tôn ngộ không côn thế đã hết, cả người rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, kêu huyện mánh nhưng không có dự định buông tha tôn ngộ không, làm tôn ngộ không hai chân vừa mới chạm đất một khắc này, huyện mánh hai tay nắm chặt đại phủ, sau đó thân eo vặn một cái, chân phải trước đạp, cứ như vậy ngạnh sinh sinh quay lại. Một cây búa to từ Tôn Ngộ không bên trái thân eo chém ngang mà đến, Tôn Ngộ không đây là vừa mới rơi xuống đất, không kịp động tác tiến hành né tránh, đành phải đem kim cô đồng nhất chuyển, sau đó hung hăng cắm trên mặt đất, đồng thời tay trái nắm chặt kim cô đồng, tay phải tại kim cô đồng đỉnh dùng sức nhấn một cái. Kim cô đồng cắm trên mặt đất kia một đoạn dỗng nhiên rũ giải, một nháy mắt liền cắm vào dưới mặt đất bảy tám trượng. Tôn Ngộ không không kịp làm ra càng nhiều động tác, kia mặt trống đồng dạng lớn nhỏ cự phủ đã đến bên cạnh người. Thế nhưng là lúc này Kia cự phủ dỗng nhiên bỗng dưng dừng một chút, từ cực nhanh đến trong nháy mắt đình chỉ vậy mà không có một tia số một đỉnh trệ, phản phất hết thể đều như vậy tự nhiên. Lần này dừng lại, lập tức liền để đã tụ lực chuẩn bị nên đón lôi đình một đũa tôn nộ không cảm thấy một trận ngốc trệ. Cái này giống ngươi tích đủ hết khí lực làm xong tư thế chờ đợi người khác đụng ngươi một cái, thế nhưng là người kia lại tại sắp đụng vào ngươi thời điểm đột nhiên dừng lại. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Chẳng qua để tôn nộ không càng khó chịu hơn chính là Ngay tại tôn ngộ không khí thế một tiết thời điểm, kia cự phủ đột nhiên lấy lực lượng mạnh hơn tiếp tục hoàn thành vừa mới không có hoàn thành chém ngang động tác. Thế nhưng là đây là tôn ngộ không phòng ngự đã có thư giãn khe hở. Cho nên, cái này một búa, liền trực tiếp để tôn ngộ không lui về phía sau cơ hổ có 30 trượng. Mà lại hai tay hổ khẩu toàn bộ nước toát, máu tươi vẫn chạy không ngừng. Lúc đầu thật sâu cắm vào dưới mặt đất kim cô đồng, hiện tại Uy nguyên cắm ở dưới mặt đất chỉ bất quá lại trực tiếp đem mặt đất đem cắt ra một cái chừng 30 trượng sâu không thấy đáy khe hở. Tựa như ngươi đem một cây châm cắm ở một khối bánh gả tổ bên trong, sau đó nắm lấy châm không nhổ chủ tới lại ngang kéo một phát như thế. Rốt cục, tôn nộ không hít sâu một hơi, lắng lại một cái đan điển nội phủ bốc lên linh lực. Không để ý hai tay máu tươi, thay đổi rút ra kim cô bồng. Kỳ thật, tôn nộ không lần này đồng thời không có thụ quá nặng thương, chỉ bất quá bởi vì kia một bữa lực lượng sát thực lớn đến khủng khi Tôn Ngộ không căn bản là chống đỡ không được. Chẳng qua người kia bữa lại cũng không là cái gì cực kỳ lợi hại thần khí, chẳng qua Kim Cô Đổng lại khác biệt, Kim Cô Đổng lúc này đã là chuẩn trí tôn thần khí. Cho nên kia một bữa lực lượng khổng lồ cùng dịu bên trong phá hoại ý chí, cơ hồ toàn bộ bị Kim Cô Đổng cho hấp thu. Tôn Ngộ không cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, hiện tại Kim Cô Đổng khí bên trong thế giới khẳng định đã hỗn loạn tương bừng. Chẳng qua vậy may mắn như thế, không phải vậy chỉ sợ Tôn Ngộ không bị thương, liền không chỉ như vậy. Làm tôn ngộ không vừa định lần nữa xông đi lên thời điểm, đồng nhiên phát giác trong ngực có dị động, cho nên vội vàng dừng thân hình. Lúc này, một đóa cơ hồ trong suốt hư vô hoa nhỏ từ tôn ngộ không trong ngực bay ra. Hoa nhỏ bay ra sau đó, phân biệt vòng quanh tôn ngộ không hai tay tất cả dạo qua một vòng. Sau đó chỉ thấy tôn ngộ không bị đánh rách tả tươi hổ khẩu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Mấy hơi thở sau đó liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà khi lấy hoa nhỏ vòng quanh tôn ngộ không thân thể dạo qua một vòng sau đó, tôn ngộ không chịu nội thương vậy toàn bộ hồi phục. Đây thật là để tôn ngộ không kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới sư phụ hư vô độ hóa hoa lại còn có thể tự chủ trị thương cho chính mình. Cái này có thể so với mang theo một đống bình bình lọ lọ đan dược dùng tốt nhiều A. Đợi thương thế khỏi hẳn, tôn ngộ không không khỏi có chút khó khăn. Cái này huyện mánh mặc dù tốc độ không nhanh, chẳng qua lại tương đương linh hoạt mà lại tự thân lực phòng ngự mạnh càng là tôn ngộ không chưa bao giờ nghe. Rất khó tưởng tượng bản thân toàn lực một vậy, vậy mà không có nửa điểm hiệu quả. Giống như là con mũi đinh người ta một cái. Kỳ thật, còn không bằng con mũi ổi. ít con mũi cắn xong còn sẽ có cái bao lớn. Coi như mình có thể bằng vào tốc độ của mình công kích đến hắn, thế nhưng là căn bản cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, như vậy căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà lại hắn còn có thể công kích mình hắn thời điểm dành thời gian đánh trả. Coi như mình đánh hắn 10 lần hắn đánh bản thân một cái, vậy coi như lên vẫn là được không bù mất. Cái này khiến Tôn Ngộ không cảm thấy một trận biệt khuất, bản thân lớn nhỏ chiến đấu kinh lịch vô số, nhưng chưa bao giờ gặp được lực phòng ngự mạnh như vậy người. Trước kêu bất luận đối thủ là ai, vậy cũng là bản thân ủy vào một thân mình đồng ra sắc không có gì bất lợi, thế nhưng là hôm nay nhân vật lại đổi tới. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, một trận này là vô luận như thế nào đều muốn đánh, hơn nữa còn nhất định phải thắng. Nếu không sẽ không còn cơ hội tìm được kê hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn nộ không tay phải nắm chặt kim cô bồng, đến dẫn tại sau lưng, chậm rãi ngường đầu. Sau đó chân trái bỗng nhiên phóng ra, theo một bước này, tôn nộ không cả người trên người bông dâng lên một cố không có gì sánh kịp khí thế, cố khí thế này bao hàm bá tuyệt thiên hạ ý chí cùng một loại ngoài ta còn ai tàn nhẫn. Sau đó, chân phải bước ra, cố khí thế này lần nữa tăng lên. Sau đó, tôn nộ không mỗi một bước bước ra, cố khí thế này đều sẽ tăng lên một đoạn Làm Tôn Ngộ không chậm rãi đi đến Huyền Minh trước người thời điểm, cỗ khí thế này đã tăng lên tới đỉnh điểm. Kiếp như vực sâu như ngục bàng bạc kinh khủng bá khí, để Huyền Minh trở nên thất thần. Thế nhưng là kêu Huyền Minh cũng không phải tốt dễ dàng, rất nhanh liền lắc đầu thành tỉnh lại. Sau đó cả người vậy bỗng nhiên nổi giận, một loại vững như đại địa lại liệt như lửa cổ quái khí thế từ trên thân Huyền Minh dâng lên, chẳng qua này cỗ khí thế mặc dù quái, lại càng nhiều bao hàm chính là một loại phẫn nộ. Bởi vì đường đường Yêu tộc thứ nhất minh tướng Lại bị một cái hầu yêu khí thế cho chấn nhất rồi. Đây quả thực là vô cùng nục nhã. Cho nên huyện manh khí thế bên trong càng nhiều liền là phẫn nộ. Sau đó, tôn ngộ không tay phải cầm kim cô bổng, cánh tay sau ruồi, hai chân uốn lượng, trọng tâm nghiêng về phía trước. Tư thế như vậy, nói rõ tôn ngộ không đang đem lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào trong một điểm. Tư thế như vậy vùng ra kim cô bổng uy lực chính là lớn nhất. Kêu huyện manh cũng không cam chịu yếu thế, thân eo uốn éo, hai chân đạp trung bình tấn. Hai tay nắm chặt chiến phủ ngang cùng sau lưng. Nhìn bộ dạng này, hai người đúng là dự định tới một cái liều mạng. Không có chút nào sặc sỡ một cái liều mạng. Dựa vào là không phải kỹ xảo cũng không phải tốc độ, mà là toàn bằng tự thân lực lượng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ai lực lượng lớn, ai liền sẽ thắng. Nếu như nói là huyện manh chủ động xuất kích nghĩ bằng vào lực lượng để thủ thắng, cái này còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là rõ ràng về mặt sức mạnh thua thiệt tôn ngộ không lại chủ động khiêu khích lại cùng đối diện thuần hợp lực lượng, cái này không nói được. Rõ ràng lấy mình ngắn kích đế sở trường A. Sau một khắc, hai người binh khí hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lập tức một trận sắt thép va chạm to lớn thanh âm rung động chuyển đến, ngay sau đó là hồng trung đại lữ giống như hoanh minh. Chẳng qua tại thanh âm trước đó, sát thực lại là một vòng khuấy động khí thế cùng sát ý hướng về bốn phía đột nhiên bắn ra. Lấy hai người làm tâm điểm, chung quanh mấy chục trượng trong nháy mắt thanh không. Bất luận là cổ thụ phù hợp cự thạch. Toàn bộ bị chấn thành đầy trời bùn mịn. Lại nhìn hai người, toàn bộ đều là bắp thịt cả người hở ra, nổi gân xanh, hai chân dưới đất đai đã hạ xuống đồng thời giận đứt. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, kia gầy yếu Tôn Ngộ không vậy mà có thể cùng kia giống như cột điện Tráng Hán liều mạng một kích lại lực lượng ngang nhau. Lúc này, Tôn Ngộ không khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Sau một khắc, Tôn Ngộ không hai tay cơ bắp cấp tốc hở ra, ngáy mắt hai tay liền đã to lớn cùng huyễn mãnh hai tay không khác nhau chút nào. Sau đó Lúc đầu lực lượng ngang nhau huyễn mánh liền đột nhiên cảm thấy một cố không cách nào ngăn cản cự lực từ kim cô bổng bên trên chuyển đến. Sau đó, huyễn mánh cảm giác được dưới chân chật nhẹ. Nguyên lai, like, người đã bị tôn ngộ không một gậy cho quất không phải. chương 52 tiếp tục đi tới. Tôn ngộ không lấy tay chè nắng, nhìn xem càng bay càng xa huyễn mánh, rốt cục thở dài một hơi. Hai tay chấn động, lập tức khôi phục nguyên hình. Sau đó tôn ngộ không đặt mông liền làm được trên mặt đất, thế nhưng lại chỉ nghe bịch một tiếng. Tôn ngộ không vốn là dự định ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, thế nhưng lại quên rồi mới vừa cùng huyện manh đối bính một cái sau đó, đem dưới chân đại địa đã toàn bộ chấn từng khúc giả nước. Cái này cũng chưa tính, hai thai đặt chân mặt đất càng bị chấn thành thật dày một tầng hẹp dài thổ. Cho nên tôn ngộ không đặt mông làm xuống, lập tức liền làm được cho bụi trồng chất bên trong, cả người đều là đầy bụi đất. Cùng huyện manh liều mạng, bản thân chỉ là nội tức hỗn loạn mà thôi, thế nhưng là bản thân lần ngồi xuống này, lại đem bản thân biến thành một cái Nhìn xem đầy trời cho bụi phát phối, tôn ngộ không rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng dậy. Coi như tôn ngộ không không quan tâm một thân bùn đất, nhưng cũng không bằng lòng tại một đoàn trồng cho bụi nghỉ ngơi. Mấy cái bổ nhào sau đó, tôn ngộ không liền tới đã đến một cái bên hồ nhỏ. Tại cái này khắp nơi đều là cổ thụ che trời trong rừng rậm, có thể nhìn thấy một chỗ như thế trống trải hồ nước, cũng là rất khó được. Mà lại hồ này diện sóng nước lấp loáng, bình tĩnh như gương, càng làm cho tôn ngộ không cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi tâm tình thật tốt Lập tức liền chuẩn bị rút đi chiến giáp, đi trong hồ tẩy thống khoái. Vừa mới cùng huyện manh một trận chiến này, nhìn như đơn giản, ẩn chứa trong đó hung hiểm lại so cửa thứ nhất không giảm chút nào. Nếu như không phải mình linh quang loại lên, từ bỏ cùng hắn tử chiến mà là đánh bay, chỉ sợ bản thân cuối cùng coi như có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Làm tôn ngộ không phát hiện kêu huyện manh chẳng những lực lượng tuyệt cường, mà lại một thân lực phòng ngự càng là kinh khủng sau đó, trong lòng liền đã có so đo. Bản thân chuyến này là vì đạt được ngũ thải thần thạch. Cũng không phải tới giết người hoặc là kết thù Cho nên coi như là địch nhân, nhưng cũng không nhất định nhất định phải tự chiến. Chỉ cần có thể thắng là được. Bởi vậy tôn ngộ không đang xúc thế sau đó, toàn lực vung ra một gậy cùng huyện mánh liều mạng một kích, chính là vì để huyện mánh có thể mặt ngoài cho mượn xuống. Làm hai người binh khí đụng vào nhau sau đó, tôn ngộ không liền phát hiện cái này huyện mánh vậy mà không có dùng ra toàn lực, tối đa cũng liền là 6 thành lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là 6 thành lực lượng liền cùng mình một kích toàn lực bất phân cao thấp Cái này Uyên Mánh thật đúng là cái dị loại. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có lui bước, mà là tại trong nháy mắt thôi động trong cơ thể bà thuộc tính thần thạch chi lực, quan chú đến hai cánh tay của mình, tại Uyên Mánh còn không gấp hai lần phát lực thời điểm, hai tay từ dưới lên trên đem hết toàn lực lần nữa phát lực. Kia Uyên Mánh bất ngờ không đề phòng, với lúc bị bản thân một gậy cấp hiên phi, ở trong đó liền dính đến lực ảo rượu. Đánh cái so sánh, giống nhau lực lượng hai chiếc xe lửa đụng nhau, kết quả kia khẳng định là lực lượng tương đương. Điều kiện tiên quyết là hai chiếc xe lửa đều cực kỳ kiên cố, chạm vào nhau phía dưới không biết bạo tạc Thế nhưng là làm hai chiếc xe lửa đình chỉ sau đó, một phương lại đông nhiên lấy cả lớn lực lượng tốc độ nhanh hơn đột nhiên ra tốc, kết quả kia liền không cần nói cũng biết. Cho nên tôn ngộ không có thể bằng vào nhanh hơn Huyễn mánh hai lần bộ phát bắt hắn cho tung bay. Nói về chuyện chính, nhìn thấy cái này hồ nước trong eo, tôn ngộ không vội vàng cởi khôi giáp, chuẩn bị nhảy vào đi tẩy thống khoái. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ không mới vừa bỏ đi chiến giáp thời điểm, bỗng nhiên chưa kịp cảm giác được kinh sợ một hồi. Liên phản bất bị mèo để mắt tới chuột. Tôn Ngộ không trong nháy mắt liền hiểu, bản thân khẳng định bị người theo dõi. Có chút một cái sơ sẩy lộ ra sơ hở, kia chỗ tối địch nhân khẳng định sẽ dành cho bản thân như mưa rông gió bao đả kích. Thế nhưng là, mình bây giờ nếu như lộ ra cảnh giác, vậy khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn. Một cái thời khắc trong bóng tối nhìn mình chằm chằm địch nhân, tuyệt đối là kinh khủng nhất. Thế là Tôn ngộ không bất động thanh sắc, tiếp tục chậm rãi thoát lấy chiến báy, dạy chiến. Làm tôn ngộ không trên người liền thừa áo lót áo vài thời điểm, tôn ngộ không đông nhiên không hề có điểm báo trước nhảy vào trong hồ. Lúc này từ tôn ngộ không sau lưng một gốc cổ thụ phía trên bỗng nhiên tránh hạ một đạo bóng đen. Tôn ngộ không vừa mới vào nước, liền lập tức rút ra một cây lông khỉ biến thành bộ dáng của mình, sau đó bản thân thì biến thành một con cá bơi lội đi theo tại bản thân thế thân đằng sau. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền Tại còn không có thấy rõ địch nhân bộ dáng thời điểm, vẫn là nút trong bóng tối ổn thỏa một ít. Cái này trước đó Tôn Ngộ không thế nhưng là ăn đủ địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng thua lỗ. Làm Tôn Ngộ không thế thân cũng liền bơi ra ba bốn trượng thời điểm, đột nhiên từ thế thân đỉnh đầu xuất hiện một cái cự kiếm, cái này cự kiếm toàn thân kim quang bốn phía, quả nhiên là uy phong lấm liệt. Sau đó nháy mắt sau đó, thanh này kim sắc cự kiếm liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh lao xuống mà tới, mục tiêu thình lình liền là trong nước Tôn Ngộ không. Đương nhiên Là thế thân tôn ngộ không? Hóa thân cá bơi tôn ngộ không không khỏi âm thầm kinh hãi, từ kiếm này ẩn chứa uy thế cùng kia nhanh như lôi điện tốc độ, tôn ngộ không âm thầm cân nhắc một cái, coi như là bản thân, trên đất bằng miễn cưỡng có thể né tránh được, thế nhưng là tại nước này bên trong, thật đúng là không nhất định. Nghĩ đương nhiên, kia thế thân thì càng không có khả năng né tránh. Cơ hội là tại một phần trăm cái trong nháy mắt, cự kiếm kia liền đã bổ vào tôn ngộ không thế thân phía trên kia thế thân chỉ là giữ vững được một cái hô hấp liền ẩm ẩm vỡ vụn. Tương ứng, cự kiếm kia vậy hóa thành đầy trời kim quang Tứ tán. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên hồ. Chỉ thấy người này một thân đạo bào màu xám, nhìn bộ dáng cũng liền chừng 20, hai tay đang kết một cái kỳ quái pháp quyết, rất rõ ràng, vừa mới một kích kia chính là người này phát ra tới. gì lại là cái thế thân. Lần này tôn ngộ không, vẫn còn có mấy phần thủ đoạn. Nói xong thu hồi thủ quyết, chậm dại nhắm mắt lại. Tựa hồ là thoáng nổi lên một cái, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra âm dương pháp nhãn, mở. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ hai mắt vậy mà biến thành một trắng một đen hai cái nhan sắc. Tuổi trẻ đạo sĩ mở pháp nhãn, túi đầu bắt đầu dò xét hồ nhỏ. Khi thấy tôn ngộ không biến thành kia cá bơi thời điểm, một vẹn ý cười từ trẻ tuổi đạo sĩ khỏe miệng dò dì ra. Hàn băng đạo pháp, đông kết. Hai tay pháp quyết liên kết, theo thủ thế biến động, một cỗ hàn khí từ tuổi trẻ đạo sĩ trên người dò dì ra. Làm hàn khí đến một cái đỉnh điểm thời điểm, đạo sĩ tay trái một chỉ, tất cả hàn khí toàn bộ thuận theo ngón tay bắn vào trong hồ. Thế nhưng là kỳ quái là, hàn khí này đồng thời không có đối cái này hồ nhỏ tạo thành ảnh hưởng gì. Mà là tại tiến vào mặt hồ sau đó, biến thành một mặt sâm bạch sắc lưới đánh cá, hướng về tôn ngộ không hóa thân cá bơi quay đầu chúng tới. Tôn ngộ không lúc này cũng đã biết, biến hóa của mình chi thuật khẳng định đã bị đối phương cho khám phá. Coi như lại tiếp tục biến hóa vậy không có ý nghĩa gì. Cho nên trong nháy mắt liền biến trở về bản thể, sau đó Kim Cô Đồng hất lên, liền đem kia hàn băng lưới đánh cá đánh cho tới một bên. Thế nhưng là sau một khắc, kia hàn băng lưới đánh cá vậy mà biến thành từng kia từng sợi hàn khí quấn chặt lấy Kim Cô Đồng. Mặc cho Tôn Ngộ không làm sao vung vậy cũng vô pháp thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ không chỉ có thể hơi vung tay đem Kim Cô Đồng cho ném ra ngoài. Chẳng qua Tôn Ngộ không cũng không phải là lung tung vước, Kim Cô Đồng lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ bắn về phía bên bờ đạo sĩ kia Đạo sĩ kêu nhìn tôn ngộ không không chỉ có không có bối rối ngược lại có thể lợi dụng lấy khe hở tới công kích mình, trong lòng trước đó khinh thị lập tức toàn bộ biến mất. Nhìn xem phóng tới kim cô đồng, đạo sĩ kia cũng không phải là quá mức bối rối, mà là tay phải bắt phát quyết, trước người nhanh chóng vẽ một vòng tròn hình. Làm vẽ xong sau đó, đạo sĩ kêu miệng bên trong phun ra một cái thuẫn chữ. Sau đó một mặt màu xanh đen cổ thuẫn trống rồng xuất hiện, trong phút chốc chặn phóng tới kim cô đồng. Mà lúc này tại dưới nước tôn ngộ không lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 53, huyết yêu tộc thiên tài đạo thuật sư. Nhìn thấy kia Kim Cô bỗng hung hăng đâm vào đạo sĩ kia thuần bên trên thời điểm, Tôn Lộ không biểu lộ bương lòng, sau đó biến trở về bản thể, đột nhiên nhảy ra mặt nước. Lại nhìn đạo sĩ kia, lúc đầu lòng tin tràn đầy tại ngăn cản được Kim Cô bỗng đồng, đồng thời, còn dự định chuẩn bị xuống một kích đạo thuật công kích. Thế nhưng là lúc đầu bị cổ thuẫn ngăn cản được Kim Cô bỗng nhiên bắt đầu rung động, theo rung động kịch liệt, Kim Cô bỗng vậy mà vừa hóa thành hai 2 hóa thành 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Trong nháy mắt, liền hóa thành một mặt lồng giam, đem đạo sĩ kia cho vây ở bên trong. Mắt thấy không tốt, đạo sĩ kia vội vàng biến hóa pháp quyết, thế nhưng là lúc này từ kìm cô đồng phía trên phiêu khởi một đạo thủy lam sắc dây thường, hướng về đạo sĩ cuốn đi. Đạo sĩ kia chẳng những có một thân cường hành đạo thuật, càng là có không kém thân pháp. Thủ quyết không ngừng ở giữa chằn trọc xê dịch, vậy mà liên tục tránh thoát cái kia đạo dây thường buộc chặt. Nhìn xem đạo sĩ kia như thế khó chơi. Tôn nộ không cũng không dám có một tia chủ quan. Hai tay liên tục huy động, từ đầu ngón tay bay vụt ra bảy tám đạo thủy làm sắc dây thường bay vào kim cô đồng lồng giam bên trong. Lần này, mặc cho đạo sĩ kia thân pháp làm sao gọn gàng, cuối cùng không có phát toàn bộ nẻ tránh. Làm thứ 47 cái pháp quyết kết thúc về sau, đạo sĩ kia đã bị trói không núp đích. Tôn nộ không rốt cục thở dài một hơi, còn kém hai cái pháp quyết. Tôn nộ không biết, bình thường cỡ lớn siêu cấp đạo thuật pháp quyết là có nghiêm khắc số lượng quy định. Bình thường chia làm 9, 18, 21, 36, 49 cái này nằm cái cấp bậc 49 số lượng cực kỳ, 49 cái pháp quyết đạo thuật đã được xương tụng kinh thiên động địa. May mắn, đứng tại thứ 47 cái pháp quyết. Tôn nộ không vung tay lên, kim cô đồng lồng giam tự hành giải trừ. Tất cả kim cô đồng kết hợp một cây, bay trở về đã đến tôn ngộ không trong tay. Người tên gì? Cửa thứ 3 phải không? Huyết pháp. Cửa thứ 3 thủ con người. Nhìn vẻ mặt không cam lòng nói sĩ, Tôn Ngộ không cười hắc hắc. Ta đây coi là không tính quá con đây. Tiểu Hoa Nhi, tựa hồ là câu này tiểu Hoa Nhi chọc giận đạo sĩ kia, đạo sĩ kia giận quá thành cười, vậy mà bắt đầu kịch liệt giãy rựa. Mặc dù đạo sĩ kia khí lực cũng không nhỏ, thế nhưng là muốn tránh thoát cái này dây thường buộc chặt, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Đây chính là Ngũ Thải Thần Thạch thủy thuộc tính huyền hóa dây thường, đầy đủ hiện ra nước nhận tính và nhu tính. Cũng không phải là bằng khí lực lớn liền có thể tránh thoát. Mà sự thật cũng chính là như thế, cứ việc đạo sĩ kia trên cổ đã nổi gần xanh, thế nhưng là loại trừ cánh tay thoáng di động một ít sau đó, dây thừng chẳng những chưa lỏng ngược lại càng ngày càng gần. Thế nhưng là, đạo sĩ kia trợt quỷ dị lộ ra vẻ tươi cười. Tôn ngộ không lúc đầu dù bận vận ung dung nhìn xem đạo sĩ kia dây ruộng, trợt cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, chỉ có tại sắp gặp được cực kỳ khủng đố nguy hiểm thời điểm, mới có thể xuất hiện. Trước lúc này... Loại này báo động trước đồng dạng cảm giác đã cứu được Tôn Ngộ Không vô số lần. Lần này cũng giống vậy, làm cảm giác mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không không chút do dự hai tay vung lên, lên đỉnh đầu bố trí một tầng thật dày đích thổ nguyên tố độn giáp. Sau đó cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một đạo như thùng nước phẩm chất màu tím đen lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống. Cái kia đạo thổ nguyên tố độn giáp vẹn vẹn ủng hộ một cái hô hấp liền ầm ầm vỡ vụn. Sau đó lôi đỉnh hung hăng bổ vào Tôn Ngộ Không biến mất địa phương. Thế nhưng là làm đạo này lôi đình đánh vào trên mặt đất sau đó, lôi đình đồng thời không có biến mất, mà là thuận theo mặt đất trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Không có tôn ngộ không pháp lực kiềm chế, quấn quanh ở kia đến lúc đó trên người thủy lam sắc dây thường vậy biến thành một đầm nước trong nhỏ xuống tại trên mặt đất. Đạo sĩ kia nhét miệng, tựa hồ đối với mình bị tôn ngộ không bắt được có chút bất mãn. Sửa sang lại một cái đạo bào, nhìn một chút đã chui vào mặt đất lôi đình, đạo sĩ kia lần nữa đánh ra đếm tới pháp quyết. Lúc này tôn Ngộ không Vậy có chút chật vật. Làm tôn ngộ không cảm giác được nguy hiểm sau đó, trong nháy mắt lên đỉnh đầu bẩy ra một mặt to lớn thổ thuẫn. Sau đó toàn lực thôi động toàn thân thổ thuộc tính pháp lực, cả người hư không tiêu thất, làm xuất hiện lúc sau đã trốn vào dưới mặt đất. Tôn ngộ không trước đó đã lãnh hội đạo sĩ kia tựa hồ có một môn không kém động lực. Cho nên nếu như mình thừa cơ biến hóa thành vật gì khác sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó ngược lại càng thêm nguy hiểm cùng bị động. Cho nên liền nghĩ đến chui xuống đất. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa mới chui xuống đất vẹn vẹn tiềm hành không đủ trăm trượng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố sức mạnh xâm xét. Mà lại lấy cực nhanh tốc độ truy kích lấy chính mình. Tôn Ngộ Không vội vàng tại sau lưng bố trí xuống mấy chục đạo thổ thuẫn tới ngăn cản Lôi Đình. Vừa mới bắt đầu kia mấy chục đạo thổ thuẫn sắc thực tiêu hao Lôi Đình không nhỏ lực lượng, thế nhưng là về sau không biết sao kia Lôi Đình giống như ăn thuốc đại bổ bình thường, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên to to mấy lần mà lại càng là biến thành một cái tử quang lăn tăn hung mãnh cự long. Cái này lôi đỉnh tử long mấy cái xoay chuyển ở giữa liền đã đuổi kịp chính mình. Tôn nộ không bố trí thổ thuẫn lúc này đã hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là đến đây chính là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch chi lực sen lẫn thổ hệ đại địa chi lực hình thành thổ thuẫn, thế nhưng lại căn bản không có cách nào đối kia lôi đỉnh tử long tạo thành dù là một kia trở ngại cùng kéo dài. Rơi vào đường cùng, tôn nộ không từ bỏ tiếp tục chạy trốn, mà là quay người lại, kim cô đồng Quét ngang Hiển nhiên là dự định cùng cái này lôi long liều mạng. Cái này lôi long tựa hồ vậy rất có linh tính, mắt thấy truy kích mục tiêu không chỉ ngừng lại hơn nữa nhìn bộ dáng còn dự định cùng mình cưng đối cứng, lôi long trong mắt lập tức liền tràn đầy khinh thường. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, tôn ngộ không cùng cái này lôi long cứng đối cứng, đúng là không chiếm ưu thế mà lại có thể nói là bị thiệt lớn. Cái này lôi long mặc dù có chút linh tính, mà dù sao chỉ là lôi hệ nguyên tố đại lượng tụ tập cùng một chỗ bị một loại nào đó phương pháp cho cưỡng ép cô đọng thành hình dòng. Sinh vật như vậy, đều bị trở thành nguyên tố thể. Tên như ý nghĩa chính là không có thực thể sinh vật, nguyên tố thể sinh vật không sợ nhất đến liền là vật lý công kích, trừ phi là người vật lý công kích bên trong đã ẩn chứa trình độ nhất định hủy diệt ý chí hoặc là phá hoại ý chí, không phải vậy không có khả năng đối nguyên tố thể sinh vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Tương phản, nguyên tố thể sinh vật lại đồng thời có được cường đại lực công kích vật lý cùng pháp thuật lực công kích cho nên Tôn ngộ không đối đầu cái này lôi lòng, có thể nói là tương đương ăn thịt tỏi. Điểm này tôn ngộ không đương nhiên cũng biết, chỉ bất quá bản thân một chiêu sai, chiêu chiêu sai. Bản thân cố nhiên nghĩ đến đạo sĩ kia đồng lực bất phàm, lại quên rồi phàm là lợi hại một ít đồng lực, đối với truy tung bắt bóng đều có nhất định ưu thế. Cho nên rất có thể đạo sĩ kia là thấy được bản thân trốn vào trong đất, cho nên mới sẽ chỉ biết lôi lòng đối với mình tiến hành truy kích. Nếu như sớm biết như vậy, tôn ngộ không tuyệt sẽ không trốn vào trong đất thế nhưng là lúc này đã không thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn xem lôi long tràn ngập chế rêu con mắt, tôn ngộ không trong lòng đột nhiên sinh ra một cố không thể ngăn chặn lửa giận. Nghĩ bản thân đường đường tề thiên đại thánh, từ khi đi vào cái này phá đảo, liền khắp nơi thu được cả tay. Đầu tiên là bị cung tiện thủ an toán, sau đó bị một cái phòng ngự ra hỏa làm cho buộc phát trong cơ thể thần thạch, hiện tại càng bị một cái chỉ là lôi long truy kích cùng chế rêu, cái này khiến tôn ngộ không sao có thể tiếp nhận đâu. Cho nên tôn ngộ không toàn thân pháp lực động kim cô bổng phía trên tầng tầng kim quang quân quanh. Hướng về lôi long đối diện phóng đi. Lôi long cũng không cam chịu yếu thế, bốn chảo ra sức vô một cái, vậy hướng về tôn ngộ không vọt mạnh mà đi. Nhưng mà, làm tôn ngộ không kim cô bổng cùng lôi long chạm vào nhau sau đó, lại phát sinh một màn quỷ dị, này quỷ dị chàng cảnh để tôn ngộ không đều đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì tôn ngộ không vậy mà phát hiện, kia hung mãnh dị thường lôi long, lại bị kim cô bổng hấp thu, không, chính xác nói, là đang tại hấp thu Cái này Kim Cô Đồng đến cùng thế nào? Làm sao cái gì đều có thể ăn? Chương 54, Trấn Nhiếp. Ngay tại Tôn Ngộ không còn không có kịp phản ứng thời điểm, Kim Cô Đồng đã đem đầu kia lôi long ăn cái không còn một mảnh. Cuối cùng, còn phun ra một sởi thiềm điện, thựa như. tựa như là ăn no rồi đánh một cái ở một cái. Nhìn xem cái này đã thoát ly bản thân khống chế một màn, Tôn Ngộ không không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ lần trước Kim Cô Đồng đống nhiên dị động hấp thu bản thân trong biển thần thức thổ thuộc tính linh vận sau đó. Cái này Kim Cô Đồng liền càng ngày càng không nhận khống chế của mình. Chẳng qua Kim Cô Đồng cùng mình tâm thần ở giữa không liên lạc được nhưng không có yếu bất ngược lại càng thêm tăng cường, cũng chính là điểm này, để tôn ngộ không tin tưởng vững chắc Kim Cô Đồng vẫn là Kim Cô Đồng, mà không phải biến thành yêu binh ma binh. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải số ít. Tại thượng cổ thời kỳ, liền có mấy trôi thần binh bởi vì hấp thu thiên địa linh vận từ đó sinh ra linh trí, thế nhưng là bởi vì binh khí chủ chém giết. Truyền đại đa số sinh ra linh trí binh, khí cuối cùng đều sẽ biến thành một trôi chỉ biết là chém giết tà binh, kẻ nhẹ vứt bỏ chủ nhân tự mình rời đi, kẻ nặng thậm chí sẽ phản phệ chủ nhân đến gia tăng lực lượng của mình. Tay khẽ vẫy, kim cô đồng liền bay trở về trong tay mình, cảm thụ được kim cô đồng cốt kia tim đập đồng dạng huyết mạch tương liên cùng chuyển ra hết sức rõ ràng cảm giác hưng phấn, Tôn Ngộ không tin tưởng, kim cô đồng khoảng cách sinh ra linh trí, cũng sẽ không qua xa. Xem ra chính mình loại trừ muốn tìm tăng lên hỏa nhãn kim tinh chi vật bên ngoài. Còn muốn tranh thủ thời gian tìm tới một cái hoàn toàn không có chém giết địa phương, để cho Kim Cô Đồng sinh ra một cái sạch sẽ linh trí. Không phải vậy, chỉ sợ thật là một cái phiền phức ngập trời. Đang cân nhắc, Tôn Ngộ không đã thuận theo lôi long chui ra to lớn lỗ chống bay ra. Sở dĩ không có chút nào phòng bị bay ra ngoài, là bởi vì Tôn Ngộ không tại đem Kim Cô Đồng nắm ở trong tay thời điểm, từ Kim Cô Đồng bên trong chuyển đến một đạo tin tức. Kim Cô Đồng nói, đầu này lôi long là đạo sĩ kia đòn sát thủ, mà bản thân ăn lôi long cho đạo sĩ kia tạo thành nội thương rất nặng. Cho nên, người này đã không có nguy hiểm. Cho nên Tôn Nộ không mới tùy tiện bay ra. Mà sự thật sát thực cùng Kim Cô Đổng truyền đạt ý niệm giống nhau như lúc, đạo sĩ kia một mặt dở dẫn ngồi tại nguyên chỗ, khỏe miệng tràn ra máu tươi chứng minh hắn sát thực bị trọng thương. Tôn Nộ không nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức không để ý đạo sĩ kia, quay người rời đi. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chính là những cái kia vừa ra đời, liền có được xa xa siêu việt người bình thường năng lực. Bất luận là làm chuyện gì, đều muốn so với người bình thường mạnh lên gấp mấy chục lần mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Không hề nghi ngờ, cái này huyện yêu tộc tuổi nói nhỏ sĩ, liền là loại kia thiên tài chân chính, mà lại là thiên tài trong thiên tài. huyết yêu tộc Huyết pháp, năm nay 521 tuổi. huyết yêu tộc tộc nhân tuổi thọ là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Ra đời thời điểm, liền có 200 năm tuổi thọ, nếu như đời này thực lực không tiến một bước, vậy cũng chỉ có 200 tuổi thế nhưng là mỗi khi thực lực tăng lên một cái cấp bậc thời điểm, đều sẽ khác biệt trình độ gia tăng tuổi thọ. Cái này không những ở toàn bộ yêu tộc, liền là toàn bộ tu chân giới đều là dị thường hiếm thấy. Phổ thông tu chân tiên nhân làm thực lực tăng lên thời điểm, cố nhiên cũng có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng lại tuyệt đối không có huyện yêu tộc khoa trương như vậy. Huyện pháp năm nay 521 tuổi, cũng đã là trung vị thánh nhân thực lực. Tuổi thọ càng là đạt đến cùng trời đồng thọ trình độ. 500 năm thành thánh, Loại tư chất này có thể xương vạn năm không gặp. Huống chi, cái này Huyễn Yêu tộc vốn là lấy hảo thuật lấy xương, trong tộc thánh nhân đều là lấy hảo đạo thành thánh. Duy chỉ có cái này huyễn pháp, vậy mà lấy đạo thành thánh. Bỏ qua bẩm sinh huyễn thuật thiên phú, lại độc tu lực công kích cường đại ngũ hành đạo thuật. Nhưng là hôm nay, vị này cả thế gian khó tìm siêu cấp thiên tài, vậy mà bại. Từ đầu tới đuôi không có manh liệt đạo pháp va chạm, không có thảm liệt liều mạng chém giết, bản thân cứ như vậy không hiểu thấu thất bại. Bản thân cuối cùng phát ra dung hợp ngũ hành nguyên tố hốn độn lôi lòng, vậy mà không có thương tổn đến đối phương mảy may liền biến mất không thấy gì nữa. Trận này đối với huyễn pháp tới nói không hiểu thấu thất bại, để hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là tôn ngộ không lại không biết để ý tới những thứ này, trên đời này thiên tài nhiều, thế nhưng là có thể đi đến sau cùng, chỉ có ý chí kiên định người. Coi như tư chất ngươi lại xuất sắc, thế nhưng là liền một lần thất bại đều không thể thản nhiên đối mặt, vậy ngươi thành cựu, tuyệt sẽ không quá cao. cái này Đều là tại ngũ hành sơn hạ kia 500 năm thời gian, tôn nộ không nghị thông suốt. Kỳ thật nói đến, từ bước vào tòa đảo này cho tới bây giờ, tự mình tính là cùng sông qua tới ba cửa ải, thế nhưng là cái này ba cửa ải lại là bói nhất định vận khí thành phần. Cửa thứ nhất cái kia thần sạ thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đáng tiếc duy nhất không đủ địa phương chính là không có một môn tu luyện có thành tựu động lực. Thân là một cái cung tiễn thủ tầm mắt của hắn cố nhiên cực kỳ cường đại, thế nhưng lại không có xuyên thủng thật giả sự vật đặc thù động lực Cho nên bị phân thân của mình lừa qua, từ đó để cho mình có thể cẩn thân. Một cái viễn trình cung tiến thủ, một khi bị cận chiến người công kích cận thân, kết cục kinh khủng cũng sẽ không quá tốt. Nếu như lúc ấy cái này cùng tiến thủ có thể xem thấu phân thân của mình, kia chỉ sợ cửa thứ nhất liền sẽ có một trận ác chiến. Cửa thứ hai cái kia phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa, một thân kinh khủng lực phòng ngự thật là tôn nộ không cuộc đời ấy thấy. Rất khó tưởng tượng một cái rựa vào huyền thuật đứng tộc vì sao lại sẽ có như vậy một cái nục thân mạnh mẽ như vậy gì loại. Lúc ấy nếu không phải Tôn Ngộ Không nhu lợi, tại đối bính thời điểm, thừa dịp đối phương chưa kịp hai lần phát lực thời điểm, lại đột nhiên thôi động toàn lực bộ phận biến thân, chỉ sợ đây cũng là một cuộc các chiến, mà lại là thuần túy nhục thân đối bính. Kỳ thật lúc ấy Tôn Ngộ Không là cưỡng ép kềm chế trong lòng nghĩ còn sảng khoái hơn lâm ly đại chiến một trận, loại này thuần túy lực lượng hình đối thủ, Tôn Ngộ Không thế nhưng là thích nhất. Chẳng qua vì hỏa hệ ngũ thải thần thạch, tôn nộ không đành phải nhẫn ngại. Vạn nhất tại cửa thứ hai không cẩn thận bị thương, đối con đường tiếp theo thế nhưng là rất bất lợi. Mà tới được cửa thứ ba, tôn nộ không càng là thanh nhàn. Loại chứa ngay từ đầu thời điểm dùng thế thân ngăn lại sau một kích, cũng chỉ là dùng kim cô bổng vây khốn đối phương sau đó liền chui xuống đất. Sau đó nhìn kim cô bổng đại phát thần úy hấp thu kinh khủng lôi long. Cửa thứ ba, tôn nộ không lại qua. Ba cửa hải đã qua. Tôn ngộ không cũng không có hao tổn bao nhiêu thể lực, chẳng qua tôn ngộ không chẳng nhưng không có chút nào may mắn, mà lại càng thêm cẩn thận. Mới cửa thứ ba, liền đã xuất hiện trung vị thánh nhân thực lực cường giả. Ở bên ngoài, coi như là một cái hạ vị thánh nhân, vậy tuyệt đối là thế lực khắp nơi tranh đoạt cùng cung phụng hàng bán chạy. Thế nhưng là ở chỗ này, đường đường thánh nhân cũng chỉ là một cái thủ quan. Xem ra thiên hạ này, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại cái này huyện yêu tộc. Cũng không phải là trước đó thủy tộc có thể so sánh. Suy nghĩ nhiều vô ích, nghĩ quá nhiều, sợ rằng sẽ cho mình khí thế một đi không trở lại tạo thành sơ hở. Bất luận trước đây đường có bao nhiêu long đong gian nan, bản thân từ đầu đến cuối đều là muốn tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống, liền là cửa thứ tư. Cửa này, rất có thể gặp được thượng vị thánh nhân hoặc là thánh nhân đỉnh phong cường giả. Mà lại, có thể là chân chính lấy hảo thuật thành thánh huyện thuật cường giả. Đối với điểm này, tôn ngộ không nhiều ít vẫn là có chút trở dạ Từ khi phát hiện hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp đã theo không kịp thực lực của đối thủ sau đó, huyên thuật liền thành tôn ngộ không được điểm. Muốn thật sự là gặp được một vị huyên thuật đại sư mà hỏa nhãn kim tinh lại không biện pháp phá giải, kia, yeah, coi như thật nguy hiểm. chương 55 cũng thật cũng ảo. Nghĩ đến chỗ này, tôn ngộ không càng ngày càng cẩn thận. Dần dần, trời đã tối đi xuống. hơi suy nghĩ một chút, tôn ngộ không liền dừng bước. Tại cái này hung hiểm khó lường địa phương, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn Mặc dù đêm khuya đối với mình hỏa nhãn kim tinh đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, coi như lại gấp, cũng không kém cái này Nhìn chung quanh một lần, tôn ngộ không tuyển định một cây đại thụ Thu hồi kim cô bồng, dùng nguyên thủy nhất phương thức bỏ tới cây đỉnh Thế nhưng là làm tôn ngộ không đứng tại trên tán cây diện sau đó Lại phát hiện cũng không thể nhìn thấy bao xa khoảng cách Xa xa nơi xa, xanh ung tươi tốt tất cả đều là càng cao hơn lớn cây cối liếc nhìn lại chỉ sợ có mấy ngàn vạn rạm. Thế nhưng là lúc trước leo lên tòa đảo này thời điểm, tôn ngộ không vậy đại khái mắt liếc một cái, tòa đảo này mặc dù lớn, thế nhưng là vậy không có khoa trương như vậy. Cái kia đã chứng minh một sự kiện, cái này đảo khẳng định bị bao phủ tại một tòa to lớn huyến trận bên trong. Lên đảo trước đó nhìn thấy không nhất định liền là thật, mà nhìn thấy trước mắt, cũng chưa chắc liền là giả. Thật thật giả giả, giả giả, giả thật thật, đây mới thật sự là huyến thuật, một vị giả, đây chẳng qua là hạ đẳng thuật Gặp lại nhìn tiếp cũng sẽ không có phát hiện gì, tôn nộ không cũng liền chết rồi từ trên không bay qua tâm tư. Rất rõ ràng, trên tòa đảo này huyết trận là bản thân hỏa nhãn kim tinh không cách nào khám phá. Tùy tiện phi hành, rất có thể sẽ trong khoảng cách càng ngày càng xa. Tìm một cái tráng kiện nhanh cây, tôn nộ không đem hai tay gối lên sau đầu, nhắm mắt lại. Trên đảo này kỳ thật hoàn cảnh vẫn là rất tốt đất, chẳng những linh khí so ngoại giới cao hơn gấp 3 tả hữu thân ở bên trong vùng rừng rậm này. Thậm chí liền ngộ tính đều có thể tăng lên một ít. Lúc này tôn ngộ không, cũng cảm giác lục thức tươi sáng, đại não một mảnh rõ ràng. Ngay cả đối với nước dựa pháp tắc cảm ngộ đều sâu hơn một ít. Tôn ngộ không ngón tay khẽ động, hôn thiên lăng từ ngón tay chỗ bay ra, sau đó tại tôn ngộ không chung quanh thân thể bố trí một cái cảnh giới vòng. Sau đó tôn ngộ không liền tiến vào không minh cảnh giới. Tự hồ, liền đối phương, vậy đang nghỉ ngơi. Không nói chuyện, cùng ngày tế lộ ra một tia sáng thời điểm. Tôn Nộ không một cái lý ngư đã đỉnh liền đứng lên. Rũa lưng một cái, Tôn Nộ không trùng điệp đánh một cái a cắt. Đi qua nghỉ ngơi, Tôn Nộ không tinh thần cùng trạng thái thân thể đều đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Mà lại đối với thủy nguyên tố lĩnh nộ cũng càng lên một tầng. Dùng sức nhảy một cái, từ mấy trăm mét trên đại thụ trực tiếp nhẹ nhàng rơi xuống. Làm rơi xuống đất một mấy mắt, Tôn Nộ không rũa ra hai tay, mười ngón liên tục lật qua lật lại, giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Theo ngón tay vũ động, Từng cây tóc giống như trong suốt nước kia từ tôn ngộ không ở giữa bay ra, sau đó lại không chung không ngừng mà bay múa. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện lấy từng cây nhìn như mảnh khảnh nước kia, nhưng thật ra là có 3 loại khác biệt nguyên tố tạo thành. Tận cùng bên trong nhất là một sợi kim nguyên tố tơ mỏng, sau đó là thổ nguyên tố tơ mỏng bọc tại kim nguyên tố bên ngoài, phía ngoài cùng, liền là thủy nguyên tố. 10 cái tơ mỏng không ngừng bay múa, thế nhưng là tôn ngộ không chợt nhíu nhíu mày lông mày, tựa hồ có cái gì không hài lòng. Lúc này, tôn ngộ không ngón tay bỗng nhiên bắt đầu lấy một cái cực kỳ nhanh tần suất rung động, mà đầu ngón tay tơ mỏng nội bộ vậy phát sinh biến hóa. Lúc đầu phân biệt rõ ràng ba loại nguyên tố bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng, ba loại nguyên tố hoàn toàn hỗn hợp ở cùng nhau, tạo thành một cây màu bạc nhạt tơ mỏng. Đương nhiên, cái này tơ mỏng cũng là cơ hội cùng trong suốt không khác nhau chút nào. Nếu như không có đặc thù động lực, là căn bản không cách nào thấy rõ. Coi như là tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh Cũng chỉ có thôi động đã đến cực hạn mới có thể nhìn cái đại khái. Muốn triệt để thấy rõ là không thể nào. Rốt cục, tôn ngộ không trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Ngón tay lại khẽ động, tơ mỏng toàn bộ về tới tôn ngộ không trong cơ thể. thứ đây, lại thêm một cái thủ đoạn. Tôn ngộ không đối với cái này tơ mỏng trình độ bền bị, thế nhưng là rất có lòng tin. Lúc này, tôn ngộ không đông nhiên cảm giác sau lưng có chút không đúng, đột nhiên quay đầu, đồng thời kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Thế nhưng là làm tôn ngộ không xoay người sau đó, vậy mà thấy được chính mình. Chuẩn xác mà nói, là thấy được trong gương chính mình. Hô! Thở dài một hơi. Xem ra là trong khoảng thời gian này khẩn trương thái quá, liền chiếu cái tấm gương đều có thể giật mình. Đột nhiên, phản phất một đạo linh quang từ trong đầu thoáng qua. Tấm gương! Bên trong vùng rừng rầm này làm sao lại có một mặt như này to lớn tấm gương? Chẳng, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh toàn lực thôi động Hai mắt thậm chí bắn ra một đạo giống như thực chất kim quang. Thế nhưng là thiếu không phát hiện chút gì. Phản phất đó chính là một khối phổ phổ thông thông tấm gương, chẳng qua lúc này tôn ngộ không đã bình tĩnh lại. Bên trong vùng rừng rậm này không có khả năng vô duyên vô cớ bông dưng thêm ra một khối tấm gương, mà lại tối hôm qua thời điểm vẫn là không có. kia cũng chỉ có một kết quả. Cửa thứ tư thủ quan người đã xuất hiện, chỉ là không biết vì cái gì nơi này chỉ có một khối tấm gương nhưng không thấy một thân. Chẳng qua tôn ngộ không cũng không có ý định la lên, đối phương nếu như là muốn cùng bản thân quang minh chính đại một trận chiến, khẳng định đã sớm phát hiện thân hình. Nhìn hôm nay tư thế, đối diện chỉ sợ lại là một vị tinh thông ám sát cao thủ. Thế nhưng là làm tôn ngộ không nín thở ngưng thần chừng nửa canh giờ thời điểm, đối phương nhưng vẫn là không có một chút động tĩnh Nhìn xem trong gương bản thân, thấy thế nào đều cảm thấy lúc này bản thân đơn giản quá buồn cười. Chỉ là một chiếc gương liền đem bản thân dọa đến như lâm đại địch. Đường đường tề thiên đại thánh làm sao như thế khiếp đảm. Nhìn xem tấm gương, tôn ngộ không muội tồn tại một trận nổi giận. Vung mạnh đủ kim cô bổng, hướng về phía tấm gương này liền là một côn hung hăng nện xuống. Lúc này, rốt cục đột nhiên xảy ra dị biến. Lúc đầu trong gương tôn ngộ không là giống như tôn ngộ không động tác, vung lên kim cô bổng liền muốn nện xuống. Thế nhưng là tôn ngộ không lại đột nhiên phát hiện trong gương bản thân, tựa hồ đối với cái này bản thân quỷ dị cười một tiếng. Ngay tại tôn ngộ không hoài nghi có phải hay không bản thân hoa mắt thời điểm, trong gương tôn ngộ không vậy mà đột nhiên lấy nhanh hơn tôn ngộ không tốc độ nện xuống kim cô đồng. Mà lại càng quỷ dị chính là, cái này kim cô đồng vậy mà từ trong gương đưa ra ngoài, tại tôn ngộ không kim cô đồng khoảng cách tấm gương còn có nửa thức thời điểm, hung hăng đập vào tôn ngộ không trên người. Lập tức, tôn ngộ không liền ngã bay mà ra. Giữa không chung tôn ngộ không thân thể bốn éo, ngã nhào một cái liền đứng trên mặt đất. Chỉ bất quá bị trong gương tôn ngộ không kim cô bổng rút chúng địa phương, vẫn mơ hổ làm đau. Tôn ngộ không một mặt ngưng trọng. Từ vừa rồi một kích đến xem, trong gương bản thân chẳng những tướng mạo cùng mình hoàn toàn giống nhau, mà lại ngay cả tốc độ cùng lực lượng đều cùng mình không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn vừa ra thật giả tôn ngộ không? Hoặc là, bản thân lơ đáng ở giữa lâm vào huyến cảnh. Nếu như là người phía trước cái kia còn dễ nói, lớn không quá một trận liều mạng cũng là có khả năng đánh bại đối phương. Nhưng là muốn là mình đã lâm vào huyện thuật bên trong, vậy liền thật là đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, trong gương tôn ngộ không lúc này đã hoàn toàn trong gương đi ra. Lần này, tôn ngộ không nhìn càng thêm cẩn thận. Người này chẳng những tướng mạo cùng mình không khác nhau chút nào, thậm chí liền mỗi cái biểu lộ đều giống nhau như lúc. Đây quả thực liền cùng năm đó lục nhĩ mi hầu không kém cạnh. Thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua một phần. Bởi vì từ vừa mới một kích xem ra, trong tay đối phương vũ khí coi như không phải kim cô bổng nhưng vậy không kém là bao nhiêu. Xem ra, chân chính khổ chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 56, chân thực. Huyến thuật. Nắm thật chặt trong tay kim cô đồng, tôn ngộ không toàn thân đề phòng, hỏa nhãn kim tinh thôi động đến tự hạ. Mà đối diện tấm gương bản tôn ngộ không, vậy đồng dạng một mặt đề phòng, biểu lộ cùng tư thế cùng chân chính tôn ngộ không hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn một trận thật giả Mỹ hầu vương. Hít sâu một hơi, tôn ngộ không thân người cong lại. Không nhúc nhích nhìn chầm chầm tấm gương bản tôn ngộ không. Bốn phía, đồng nhiên liền yên tĩnh trở lại, không có tiếng gió, không có giá thu gầm rú, thậm chí liền không khí đều muốn đình trệ. Đây là hai người khí thế thôi động đã đến cực hạn biểu hiện, cao thủ ở giữa đỏ sức, tuyệt đại đa số so đấu liền là khí thế. Nếu như ngươi tại khí thế so đấu bên trong thắng, kia hoàn toàn có thể thừa lúc khí thế nhất cổ tác khí phá hủy đối phương. Thế nhưng là lần này, tôn ngộ không thật là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. trên khí thế Tôn ngộ không vậy mà không có cách nào vượt trên đối phương, mà lại bởi vì đối với đối thủ không hiểu rõ mà trong lòng có một tia lo lắng, còn để tôn ngộ không trên khí thế kém hơn một chút. Không thể chờ, lại không ra tay, chờ đối phương khí thế tăng lên tới trình độ nhất định sau đó, vậy mình cũng sẽ không cần lớn. Gầm lên giận dữ, sau đó tôn ngộ không tay phải đến dẫn kim cô đồng, ngang nhiên xuất kích. Đối diện tấm gương bản tôn ngộ không mặc dù khí thế bên trên thắng nửa phần, chẳng qua vậy không có chút nào chủ quan. Tại Tôn Nộ Không thân hình mới vừa động thời điểm, người vậy đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh cực kỳ hung hãn va và chạm vào nhau. Tôn Nộ Không kim cô đổng từ trên xuống dưới đại lực nện xuống, mà tấm gương bản Tôn Nộ Không vậy không gối cánh cùng, hai tay nắm kim cô đổng nằm ngang ở trên đầu ngăn cản. Tại hai người binh khí đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ năng lượng ba động lấy hai người vì nguyên địa khuyết tán ra. Một kích vô công, Tôn Nộ Không một tay co lại, kim cô đổng đã thu trở về, sau đó một cái nghiêng người Tay trái nhất chuyển, Kim Cô Đồng đã hướng về phía tấm gương bản tôn ngộ không bên hông hung hang rút đi. Tấm gương bản tôn ngộ không cũng không cam chịu yếu thế, chỉ là một cái sai bước, Kim Cô Đồng đã dựng thẳng cắm vào trên mặt đất, chặn Kim Cô Đồng đánh. Ngăn trở Kim Cô Đồng sau đó, tấm gương bản tôn ngộ không dưới chân bay lên, hai tay lấy dựng đứng Kim Cô Đồng vì trèo trống, trong chấp mắt đã bay ra mấy chục chân. Vừa mới bắt đầu tôn ngộ không còn tại nẻ tránh, nào biết được tấm gương này bản tôn ngộ không một cước mạnh tựa như một cước mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng Tôn Ngộ không chỉ có thể hai tay giao nhau cứng rắn chống đỡ. Lại một cước qua đi, Tôn Ngộ không nhắm ngay thời cơ dùng thần thức thao túng Kim Cô Đồng. Kim Cô Đồng lập tức giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm, sau đó nhắm ngay tấm gương bản Tôn Ngộ không chống tại trên đất Kim Cô Đồng hung hăng đánh tới. Gần không bay đạp tấm gương bản Tôn Ngộ không đỗng nhiên cảm giác trong tay Kim Cô Đồng nghiêng, đành phải dừng lại tiếp tục công kích Tôn Ngộ không, quay người lại vững vàng rơi vào trên mặt đất Lần này tham dò, Tôn Nộ không rõ ràng ăn phải cái lô vốn. Chẳng những không có đụng phải đối phương một cái, hơn nữa còn bị đối phương đạp hai tay một trận đau rát. Chẳng qua này một lần giao thủ, Tôn Nộ không cũng biết đối phương đại khái thực lực. Bất luận tốc độ cùng lực lượng, đối phương đều vững vàng vượt qua bản thân nửa phần. Mà lại đối với lúc chiến đấu cơ năm chắc vậy không kém chút nào. Duy nhất không đủ liền là đối phương vũ khí không bằng bản thân Kim Cô đồng linh hoạt như vậy. Mặc dù vậy cực kỳ cứng rắn, chẳng qua vậy chỉ thế thôi. Nếu như mình không thể nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp xuất kỳ chế thắng, cửa này, chỉ sợ rất khó chịu đi. Tôn nộ không mặc dù đang suy tư, thế nhưng là con mắt vậy như cũ tại chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương lúc này cũng là không nhúc đích, cũng hẳn là đang nghĩ biện pháp A. Không phải vậy như vậy lực lượng tương đương đánh nhau, là không có chút ý nghĩa nào. Biện pháp duy nhất, liền là lợi dụng bản thân công kích mạnh nhất, một nháy mắt phá hủy đối phương. Đột nhiên tôn ngộ không từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, tôn ngộ không chật vật một cái lăn đất, tại hiểm lại càng hiểm trong nháy mắt né tránh tự vừa mới vị trí của mình thăng lên một cái cự thủ. Nhanh chóng đứng dậy, tôn ngộ không lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa mới bản thân nhìn chầm chầm vào tấm gương bản tôn ngộ không vậy mà trở nên hư hảo. Sau đó, biến thành một sợi lông. Lúc này, bàn tay khổng lồ kia cũng đã vươn mặt đất, theo ẩm ẩm tiếng vang. Một cái thổ hoàng sắc cự viên xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt. Tôn ngộ không trong lòng đã chấn kinh không biết nói cái gì, đối phương là lúc nào dùng thế thân. Bản thân vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Nếu không phải tối hậu quan đầu cảm giác nguy cơ, mình bây giờ đã bị cự viên cho nắm ở trong tay. Nhìn xem ngọn núi nhỏ này giống như cự viên, tôn ngộ không biết nếu như mình không liều mạng, rất có thể liền sẽ mất mạng. Khi sâu một hơi, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, theo thanh âm, tôn ngộ không thân cao kịch liệt gia tăng trong ngáy mắt, vậy hóa thành một cái màu vàng kim cự viên, cùng kia thổ hoàng sắc cự viên xa xa tương vọng. Kỳ thật Tôn Ngộ không trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước đó tấm gương này bản bản thân, Tôn Ngộ không biết đối phương khẳng định là dùng một loại cực kỳ cao minh kính tượng chi thuật, thế nhưng là tại biến thành cự viên sau đó, đối phương vậy mà trở nên cùng mình có rõ ràng khác biệt. Bản thân cự viên chi thân, nhiều hơn một phần bá đạo cùng đại khí, mà đối phương lại càng nhiều hơn chính là bạo ngược cùng d Hai loại tuyệt nhiên tương phản khí tức lại xuất hiện tại cùng là một người trên người, cái này khiến tôn ngộ không trong lúc nhất thời có chút ăn không tiêu. Bất quá, vậy không có suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, trận này trận đánh ác liệt, khẳng định phải có một kết quả. Bản thân thắng, thì có thể ép hỏi đối phương bản thân muốn biết hết thảy. Nếu như bại, rất có thể liền là chết. Tôn ngộ không đem kim cô đồng hướng lên bầu trời quang gia, theo gầm lên giận dữ, cả người vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về thổ hoáng sắc cự viên phóng đi. Vọt tới trước khí thế, lại đem không khí đều hướng về hai bên gặp ra, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ này, đạt đến một loại cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là lại nhìn kia thổ hoàng sắc cự viên, mặc dù tốc độ so tôn ngộ không thoáng chậm một tia chẳng qua khí thế lại càng thêm cường đại. Hiển nhiên, cự viên hóa hai người, tôn ngộ không đối với tốc độ am hiểu hơn, mà tấm gương giống như tôn ngộ không, lại là lực lượng càng hơn một bậc. Một phần trăm cái hô hấp thời gian, hai đầu hung thú liền tựa như hai ngọn núi lớn đồng dạng hung hăng và chạm vào nhau Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt dạn nước súp đổ. Sóng xung kích càng là trong nháy mắt quét ngang mở ra, phòng nguồn gốc 50 dặm cỏ cây lập tức chống không. Lại nhìn hai đầu hung thú, Tôn Ngộ Không một quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của đối phương, mà đối phương một quyền đồng dạng trùng điệp đánh vào Tôn Ngộ Không trên bờ vai. Lần này, đến là Tôn Ngộ Không bằng vào so với đối phương nhanh hơn một chút tốc độ thoáng dính một chút lợi lộc, tại tối hậu quan đầu miễn cưỡng rời một cái thân thể, không phải vậy đối phương nằm đấm cũng sẽ đánh vào bộ ngực của mình. Làm quên kinh mang hộ đi, hai người đồng thời quen người, sau đó hai đầu tráng kiện vô cùng chân lớn liền hung hăng va và chạm vào nhau, lần này, lại là một trận sóng sung kích khuấy động mở ra. Sau đó, hai đầu hung hán vô cùng cự thú, liền triển khai nguyên thủy nhất vật lộn. Ai cũng không dùng binh khí, ai cũng không dùng pháp thuật, chỉ là bằng vào nhục thân tiến hành trần trùi công kích. Quên quên đến thịt, chân chân đánh nhau, không có rực rỡ, không có mưu lợi, so, chính là của người đó thân thể cường hắn hơn. Sơn băng địa liệt. Phong vân biến sắc, hai người từ phía trên sáng đánh tới trời tối, từ đảo một đầu đánh tới bên kia, mỗi người trên người đều là vết thương chống chết, thế nhưng là chiến ý lại càng ngày càng thịnh. chương 57, trời sinh chiến đấu giả. Kỳ thật, từ trước đây thật lâu, Tôn nộ không chỉ hy vọng có thể gặp được một cái có thể để cho mình liều mạng một trận chiến cường giả. Thế nhưng là nguyện vọng này nhưng vẫn không có thể thực hiện, đại náo thiên cung thời điểm, đối thủ hoặc là quá yếu hoặc là cường đại bản thân không cách nào dung chuyển. Chỉ có một cái nhị lang thần có thể cùng bản thân một trận chiến, nhưng lại bị thái thượng lão quân cùng hạo thiên khuyển đánh lén. Về sau đi Tây Phương, gặp phải yêu ma quỷ quái cũng đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Rốt cục, hôm nay tôn ngộ không, đã được như nguyện. Mặc dù không biết vì cái gì một cái kính tượng huyện thuật có thể giống như thật như thế, chẳng qua tôn ngộ không đã không cần thiết. Chỉ cần có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận, cái khác, tôn ngộ không đã đều không để ý. Có ít người, trời sinh chính là muốn chiến đấu. Không có chiến đấu sinh mệnh, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một quyền, một cước, hai cái như ngọn núi nhỏ quái thú, càng đánh càng tích liệt. Thẳng đến về sau, hai người đều đã từ bỏ đối với tự thân phòng ngự, chỉ là muốn phương thiết pháp đi công kích, đi đánh kích. Chỉ cần có thể so với đối phương nhiều đánh một quyền nhiều đá một cước, đó chính là thắng lợi. Chiến đấu như vậy, là cực kỳ thảm liệt. Mặc dù hóa thân thành cự viên tôn ngộ không lực phòng ngự thật to tăng lên, thế nhưng là lực lượng nhưng cũng đồng dạng tăng lên tới một cảnh giới khủng bố Tại cao cường như vậy liệt công kích đến, hai người trên người đều nhận được cực kỳ nghiêm trọng vết thương. Rốt cục, lại một lần lấy thương đổi thương sau đó, hai cái cự viên toàn bộ đồng thời phù phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thô trọng thở hào hẹn chỉ là toàn thân trên giới nhưng không có một tia một hào khí lực, thậm chí ngay cả đứng đứng lên đều không làm được. Cùng lúc đó, hai người thương thế trên người nhưng lại có khác biệt trình độ hồi phục Tấm gương bản tôn ngộ không tại ngã xuống một khắc này. Trên người liền lượn lờ lên từng kia từng sợi năng lượng màu vàng đất, cái này năng lượng kia nhau nhau chui xuống dưới đất, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của đại địa tới vì tấm gương bản Tôn Ngộ Không cung cấp linh lực đồng thời hồi phục thương thế. Mà Tôn Ngộ Không tại ngã xuống sau đó, cái trán vị trí lại xuất hiện một đóa hoa nhỏ. Cái này hoa nhỏ quay tròn không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn, một đạo ánh sáng rực rỡ màn dông dương chủ xuống, đem Tôn Ngộ Không cho hoàn toàn gắn vào ngũ thải bàn lan mãn sáng bên trong. Thời gian Cứ như vậy lặng lặng chạy xuôi. Lúc này huyện Yêu đảo, đã có đại bộ phận biến thành một mảnh đất hoang, đồng thời khắp nơi có thể thấy được to lớn dấu chân cùng to lớn cái hố còn có vết máu loang lổ. Đây hết thảy đều là cái này hai đầu siêu cấp cự viên đánh nhau chết sống tạo thành. Rốt cục, một khắc đồng hồ sau đó, Tôn Ngộ Không đầu tiên chậm rãi đứng dậy. Trên người ngũ thải quang cháo chậm rãi tiêu tán. Lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tia vết thương, mà lại linh lực khí thế càng là đạt đến đỉnh phong trạng thái. Nhìn xem lúc này bản thân, Tôn Ngộ không trong lòng từng đợt kinh ngạc. Cái này hoa nhỏ năng lực khôi phục cũng quá mạnh a. Chẳng những thương thế đều hồi phục, càng là liên thể lực linh lực đều khôi phục được đỉnh phong. Có đóa hoa này tại, lực chiến đấu của mình tuyệt đối tăng lên gấp mấy chục lần. Lại nhìn kia thổ hoàng sắc cự viên, mặc dù một thân thương thế cũng tốt cái 7 8 phần, thế nhưng là rõ ràng thể lực cùng linh lực đồng thời không có khôi phục lại đỉnh phong. Chẳng qua này cái thổ hoàng sắc cự viên vậy xác thực rất lợi hại, chỉ dựa vào năng lực của mình. Liền có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ đem một thân thương thế hồi phục cái 7 tám phần, tuyệt không đơn giản. Kia thổ hoàng sắc cự viên nhìn thấy tôn ngộ không đứng lên, mặc dù trong mắt kinh ngạc rất rõ ràng, chẳng qua vẫn không có nửa phần lưới bước. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền lao đến. Mà nguyên bản hóa thân thổ hoàng sắc cự viên liền ném ở một bên kim cô đồng, lúc này vậy phán phất bị cái gì triệu hoán tựa như bay tới. Đồng thời kim cô đồng trên người hào quang màu vàng đất đại thịnh, làm bay đến cự viên bên người thời điểm Quang mang đã giống như thực chất đồng dạng đem thổ hoàng sắc cự viên cho bọc tại bên trong. Sau đó, tôn nộ không liền nghe đã đến một trận máy móc tổ hợp tiếng tạch tạch. Sau một khắc, cuốn quyết tàn đi, chỉ thấy nguyên bản thổ hoàng sắc cự viên lúc này vậy mà mặc vào một thân vàng nóng ánh ao giáp. Trên đầu càng là đeo một cái mặt mũi giữ tận cự viên gào thét trạng mũ giáp. Cái này một thân kim giáp cực kỳ đầy đủ, từ đầu nón trụ đến giáp ngực, chiến váy, bao cổ tay, hộ thủ, hộ thối, giày chiến lại đến sau lưng tinh hồng dày chi Nguyên bản có chút giữ tận cự viên, lúc này vậy mà uy phong lắm liệt, không nói ra được uy vũ bá đạo. Càng làm cho tôn ngộ không ngạc như là, nguyên bản chỉ khôi phục cái thất thất bát bát thương thế cùng thể lực, tại mặc vào cái này một thân áo giáp sau đó, vậy mà trong nháy mắt liền đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mà lại cái này cự viên quanh thân lượn lở lấy một cố cực kỳ nồng đậm đích thổ nguyên tố lực lượng. Làm cái này cự viên khoảng cách tôn ngộ không còn có chừng 10 trượng thời điểm, đúng nhiên cự viên hai tay vẫy một cái Bên người nồng đậm đích thổ nguyên tố vậy mà biến thành một cái vàng óng ánh cự phủ, nói là cự phủ, bởi vì cái này bữa so thổ hoàng sắc cự viên còn cao lớn hơn. Xem ra trước đó cùng mình một trận chiến, người này căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Biến đổi thành bản thân bộ ráng sau đó đem binh khí biến thành kim cố đồng, khả năng đều chỉ là vì để cho mình sinh lòng nghi hoặc. Kỳ thật, lúc này tôn ngộ không đã đã nhìn ra, trước mắt đầu này người khoác kim giáp cự viên cũng không phải là cái gì huyết thuật. Mà là cửa thứ tư này thủ quan người bản thể liền là cái này cự viên, trước đó cái gì kính tượng A biến thành bản thân A, chỉ là vì để cho mình khiếp đảm thủ đoạn mà thôi. Đến lúc này, loại trừ liều chết, cũng không có cái gì biện pháp. Nhìn xem gầm thét đồng thời kéo lấy to lớn chiến phủ thổ hoàng sắc cự viên, tôn ngộ không trong lồng ngực chiến ý không có từ trước đến nay thiêu đốt xôi trào. Ta chính là thác thiên cự viên tôn ngộ không, các người người nào? Tiếng hét giận dữ bên trong. Tôn ngộ không trở tay một chiều kim cô đồng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó biến thành một cây to lớn vô cùng, chiều dài so tôn ngộ không thân cao còn phải cao hơn không ít, mà lại trừng thành người eo như vậy phẩm chất. Làm kim cô đồng biến lớn sau đó, mới có thể thấy rõ ràng cái này kim cô đồng phía trên, vậy mà cuộn lại một cái đồng dạng màu vàng kim kim long, mà lại không chỉ như vậy, chính cùng kim cô đồng phía trên nhiều như rừng điều khắc không biết trùng cá chim thú, đồng thời, toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang dị chủng Hai đầu gối hơi cong, thân eo cong lên, trên hai tay cơ bắp trèo nhánh sai đoạn, hai tay cầm thật chặt kim cô bồng, đối mặt bạo sông mà đến thổ hoàng sắc cự viên, Tôn Ngộ không đã chuẩn bị xong nên đón lôi đỉnh một kích. Ta hậu thổ thần viên đế Hoàng Một tiếng đơn giản giống như, như sấm rền giống to, cái này thổ hoàng sắc cự viên nói ra tên của mình. Nghe được cái này cự viên tự giới thiệu, Tôn Ngộ không quả nhiên là lấy làm kinh hãi. Vậy mà, lại là hậu thổ thần viên. Không đợi Tôn Ngộ không suy nghĩ nhiều. Cái này đế hoàng đã một tay cầm cự phủ một cái xoay người, cự phủ chém ngang mà đến. Tôn Ngộ không cũng không cam chịu yếu thế, Kim Cô bổng lúc này tại bên người chặn lại, lập tức, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy một cô không thể địch nổi lực lượng khổng lồ chuyển đến, nhất thời vô ý, lại bị cái này cự phủ đổi lên kim, cô Đổng ngạnh sinh sinh đem Tôn Ngộ không đẩy ra ba trượng có thừa. Sau đó, cái này đế hoàng một cái khác một tay trong đất, một cái to lớn bàn chân đã bay đạp mà đến. Tốc độ này, đã cùng Tôn Ngộ không không muốn lên xuống. Mà lại cái này trình độ linh hoạt so tôn ngộ không còn phải mạnh hơn một chút như vậy. chương 58, biến thành áo giáp. Lúc đầu cái này thổ hoàng sắc cự viên khí lực liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới mặc vào một thân áo giáp sau đó lực lượng vậy mà lần nữa tăng lên. Cái này áo giáp, tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ có phòng ngự năng lực mà thôi. Nghiêng người, lui lại một bước, đồng thời kim cô đồng thu hồi, sau đó tay phải bưng ở kim cô đồng một đầu, hướng về phía đế hoàng phần bụng hung hăng đâm tới. Cái này đế hoàng lúc này tốc độ phản ứng vậy tương đương đáng sợ, một cước không chúng lập tức hung hăng một cước dấm lên trên mặt đất. Mặt đất lập tức nứt toát, Tôn Ngộ không thấy tình thế không ổn mấy cái đứng dậy liền xa xa nhảy ra. Sự thật chứng minh Tôn Ngộ không lựa chọn là chính xác, bởi vì tại Tôn Ngộ không lách mình sau đó trong nháy mắt, lấy đế hoàng làm trung tâm phương viên vài chục trượng mặt đất tất cả trong nháy mắt sụp đổ, sau đó vô số bén nhọn địa thứ phảng phất mọc lên như nắm đồng dạng sung ra. Tốc độ kia nhanh chóng đơn giản nghe rợn cả người mà lại mỗi cái địa thứ bên trên đều bước lên sâu kín tia sáng màu vàng, để cho người ta liếc mắt nhìn qua liền biết gai đất này khẳng định là sắc bén dị thường mà lại cực kỳ kiên cố. Tôn ngộ không còn không có đứng vững, liền lập tức cảm giác được dưới chân đích thổ nguyên tố năng lượng tại cấp tốc nương tụ, không chút nghĩ ngợi tôn ngộ không liền lấy kim cô bổng trụ đất, sau đó kim cô bổng đột nhiên dối dài, mượn kim cô bổng lực lượng, tôn ngộ không mấy cái bước lên liền thối lui ra khỏi trăm trượng có hơn. Lúc này lại nhìn kia đế hoàng quanh thân phạm vì trăm trượng đã không có một tia đất trống, tất cả đều là lít nha lít nhít tráng kiện bén nhọn địa thứ. Xem ra, cái này đế hoàng là không dự định cùng mình liều mạng, mà là định dùng mình am hiểu thổ hành đạo thuật tới phân cao thấp. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, đế hoàng quanh thân trăm trượng bén nhọn địa thứ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lắc lư, cảm giác kia, tựa như là những thứ này địa thứ đang cố gắng dây rũa lấy thoát ly đại địa chói buộc. Nhìn thấy cái này, tôn ngộ không hai trong mắt co lại Hiển nhiên đã ý thức được cái này đế hoàng dự định. Tôn ngộ không vội vàng thu hồi kim cô đồng, đồng thời hét lớn một tiếng, chỉ thấy tôn ngộ không chung quanh thân thể bóng dưng dâng lên một cái thủy la màn sáng, thế nhưng là cái này vẫn chưa xong. Sau đó kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố điên cuồng hội tụ tại quanh thân màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, rất nhanh ba loại nguyên tố liền đã triệt để dung hợp ở cùng nhau. Lập tức, một cái hoàn toàn có thể đem tôn ngộ không cự viên thân thể che lại to lớn thuẫn bài ngưng kết thành hình. Cái này chuẩn bài mặt ngoài Đường Vân Quynh cô, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này Đường Vân vậy mà cùng Huyền Vũ Thần Quy Mai rùa bên trên Đường Vân cực kỳ tương tự. Thế nhưng là, Tôn Ngộ không vẫn còn không có chơi, dùng pháp lực đem to lớn thuần bài lơ lửng tại trước người mình, sau đó eo khẽ cong, hai tay liền bỗng nhiên cắm vào sau lưng dưới mặt đất, lập tức, Tôn Ngộ không toàn thân phát lực, trên hai tay cơ bắp hở ra đơn giản giống một tòa núi nhỏ bao, trên đầu càng là gân xanh hở ra, rất hiển nhiên Tôn Ngộ không lúc này chỗ dùng cuộc đời lực lượng lớn nhất. Sau đó, Tôn Ngộ không trong tiếng hít thở một trận gầm thét, chỉ thấy Tôn Ngộ không sau lưng một trận đất dung núi chuyển. Cái này cự viên hóa Tôn Ngộ không, vậy mà tại dưới mặt đất ôm ra một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này so Tôn Ngộ không còn muốn lớn hơn dòng dã gấp 3. Kế tiếp, Tôn Ngộ không đột nhiên quay người, đem trong ngực to lớn thổ sơn hướng về đế hoàng hung hăng ném ra ngoài. Tại ném ra thổ sơn sau đó, Tôn Ngộ không trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Kim Nguyên Tố, Bảo. Làm một tiếng gầm này lối ra, chỉ thấy Nguyên Bản đánh tới hướng Đế Hoàng to lớn, thổ sơn đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó mang theo nồng đậm kim quang, tăng tốc độ liền vọt tới Đế Hoàng trước mắt. Lúc đầu cái này Đế Hoàng một cước bước ra đầy đất sắc bén điệu thứ sau đó, liền nghĩ dùng thổ nguyên tố bạo liệt phương pháp để cho phương viên trăm trượng địa thứ toàn bộ nổ bắn ra đi. Chẳng qua này là lại nhìn thấy một đoàn to lớn kim quang hướng về bản thân đột tới. Đế Hoàng không nói hai lời liền phi tốc lui lại đồng thời vô số diện dày nặng tường đất dâng lên ngăn cản cái này bay tới thổ sơn. Thế nhưng là để đế hoàng khó có thể tin chính là, bản thân bay ngược ở giữa bày ra tường đất vậy mà không cách nào ngăn cản cái này bay tới kim sắc thổ sơn. Mắt thấy bản thân lại lui lời nói tất nhiên khí thế lại suy, kia là tôn ngộ không nhất cổ tác khí sông lên, bản thân rất có thể như vậy bị thua. Trong lòng hung ác, đế hoàng đột nhiên đỉnh chỉ lui lại, mà là bốn gối buộc cái trung bình tấn, sau đó chắp tay trước ngực quá to, hậu thổ chi nguồn gốc, làm việc cho ta, đại địa cự tượng, phụ Thanh âm chưa dứt, chung quanh đại điệu bỗng nhiên bắt đầu rung động, thật giống như gặp được 12 cấp động đất. Sau đó bị đánh rách tả tơi đại địa toàn bộ bị một cố không hiểu to lớn hấp lực lôi kéo lên, cuối cùng đều bám vào đế hoàng trên người. Lúc đầu đã 10 phần to lớn đế hoàng, lúc này thân hình càng là tăng vọt gấp 5 lần nhiều, đơn giản liền thành một toàn núi lớn. Lúc này, tôn nộ không ném ra thổ sơn đã đến đế hoàng trước mắt. Đế hoàng trong mắt một trận vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hai tay mở ra. Cứ như vậy dùng bản thân kiên cố lồng ngực hung hăng đẻ vào bay tới trên thổ sơn. Lúc đầu giống như thiên ngoại lưu tinh giống như bay tới thổ sơn, vậy mà trong nháy mắt đỉnh chỉ lại. Cái này nhất động nhất tính ở giữa chuyển hóa 10 phần đột nhiên, xa xa tôn ngộ không càng là từng đợt kinh ngạc. Mặc dù mình đồng thời không có trông cậy vào lần này cho đối phương tạo thành cái gì trọng thương, thế nhưng là chí ít cũng có thể để đế hoàng luông cuống tay chân một phen mà thừa cơ hội này bản thân liền có thể tại thổ sơn sau đó đột nhiên xuất hiện cấp cho đế hoàng một kích trí mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, cái này đế hoàng lại còn có như thế thủ đoạn, vậy mà có thể để đại điệu biến thành thân thể của mình một bộ phận từ đó thật to tăng lên lực lượng của mình. Tôn ngộ không, ngươi vậy ăn ta một cái. Ngay tại tôn ngộ không đang cân nhắc, đế hoàng vậy mà ôm to lớn thổ sơn nhảy lên thật cao, sau đó hướng về phía tôn ngộ không hung hăng ném hạ Thanh thế tuyệt đối so tôn ngộ không vừa mới kia một cái chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lúc này đế hoàng lực lượng đã vượt qua tôn ngộ không quá nhiều. Tôn ngộ không thình lình phát hiện bản thân vậy mà không kịp tranh nẽ. Đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, bản thân làm gì nhất định phải ở chung như thế một cái biện pháp, không có thương tổn đến người ta không nói, ngược lại để người ta cho lợi dụng tới công kích mình, mà lại tốc độ kia cùng lực lượng càng là vượt qua chính mình. Tôn ngộ không tự giao thế nhưng là không có đột nhiên biến lớn năng lực. Thế nhưng là lại trốn không thoát, rơi vào đường cùng, chỉ có vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời đem hết toàn lực tản đi bám vào tại thổ sơn mặt ngoài kim nguyên tố sắc ngoài. Sau một khắc, tôn nộ không đã cùng cái này thổ sơn hung hang đụng vào nhau. Lập tức đại địa chấn động, thổ sơn tại đem mặt đất đập ra một cái hố to sau đó, liền bắt đầu dãn nước, rất nhanh liền tan ra thành vô số khối to lớn tảng đá. Mà tại cái này hố to chính giữa, tôn nộ không một thân đất đen quỷ một chân trên đất, toàn thân chật vật không chịu nổi. lúc này Một đạo lợi gió bỗng nhiên từ tôn ngộ không phía sau chuyển đến, thế nhưng là lúc này tôn ngộ không đang đứng ở lực cũ đã đi tâm lực chưa sinh tình cảnh lúng túng, duy nhất có thể làm liền là nhanh chóng tìm về kim cô đồng sau đó miễn cưỡng quay đầu. Mà nhìn thấy, liền là một chui to lớn chiến phủ tại trong mắt không ngừng mở rộng, ngay tại cự phủ đã nhìn ngay lập tức đến tôn ngộ không sau lưng thời điểm, rốt cục kim cô đồng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bay đến tôn ngộ không trong tay. Cơ hội là dùng đời này tốc độ nhanh nhất trở tay nắm chặt kim cô bổng, khó khăn lắm đem kim cô bổng ngăn tại sau lưng. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác một cố lực lượng khổng lồ cùng đau đớn chuyển đến. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã bay ra ngoài. chương 59, tháng bại Lời của tác giả, tiểu thuyết viết đến bây giờ, kỳ thật đổi mới cũng không ổn định, đứt quáng mà lại tam tạng chính ta cảm thấy trạng thái cũng không được khá lắm. Cho nên rất nhiều thời điểm đều không có gì động lực đổi mới cũng không biết có bao nhiêu người tại nhìn. Tam tạng ở chỗ này hy vọng thích quyển sách này bằng hưu, đều tới thêm tam tạng người hái mộ đàn, đại gia nhiều giao lưu, nhiều hơn cho ta động lực. Đàn hiệu, 2145-01643 Tây Du, tam tạng truyền thuyết. Tôn nộ không bị đế hoàng một búa ném bay, đang bay ra đi sát na, tôn nộ không miễn cưỡng xoay người một cái, cổ tay khẽ đảo, kim cô đổng tựa như một mũi tên nhọn như thế bắn về phía đế hoàng cái chán. Bởi vì khoảng cách quá gần, Đế hoàng coi như tốc độ tại nhanh cũng không kịp né tránh, đành phải một cánh tay nâng lên, bảo vệ cái chán. Bang vào hiện tại biến thành áo giáp trạng thái, đế hoàng có lòng tin ngăn trở tôn ngộ không cái này mười phần vội vàng một kích. Ngay tại đế hoàng một cánh tay nâng lên che khuất hai mắt thời điểm, tôn ngộ không hai tay đột nhiên mười cái đầu ngón tay như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng nhanh chóng đầu động Theo ngón tay bay múa, từng cây màu vàng kim nhạt sợi tơ từ tôn ngộ không đầu ngón tay bay ra sau đó trên không trung sen lẫn thành một cái lưới lớn. Cái này lưới lớn vừa mới thành hình, cũng bởi vì tôn ngộ không lúc này chính là phi tốc lui lại trạng thái, cho nên lưới lớn lập tức quay đầu trục xuống. Mà phía dưới, đúng lúc là vừa mới ngăn trở bắn về phía cái chán kim cô đồng đế hoàng. Bởi vì chặn hai mắt, cho nên đế hoàng đồng thời không có nhìn thấy cái này màu vàng kim nhạt lưới lớn. Làm đế hoàng cảm giác được trên người dị dạng thời điểm, đã chậm. Trực tiếp bị tôn ngộ không tấm vong lớn màu vàng kim cho mang bay ra ngoài. Lần này, đế hoàng liền khá chật vật. Mặc dù tôn ngộ không là bị một búa tích bay, thế nhưng là tại tối hậu quan đầu tôn ngộ không dùng kim cô đồng chặn sau lưng, cho nên bị thương cũng không nặng, chỉ bất quá bởi vì đế hoàng lực lượng thực sự quá lớn, tôn ngộ không ngăn cản không nổi cho nên kim cô đồng hung hăng đâm vào phía sau lưng của mình. Chẳng qua này loại đau đớn đối với ý chí kiên định tôn ngộ không tới nói, đã không coi vào đâu, cho nên mới có thể đang bay ra đi trong nháy mắt bố trí xuống tấm vong lớn màu vàng kim, mà lại một chiêu này còn tương đương thành công. Làm tôn ngộ không chọn vẹn bay trăm trượng sau đó, cố lực lượng này mới dần dần suy yếu. Đây là bởi vì tôn ngộ không trong tay hoàng kim lưới lớn kéo lấy đế hoàng quan hệ, nếu như chỉ có chính tôn ngộ không, còn không biết sẽ bị đánh bay bao xa đâu. Thân thể xoay người giữa không trung, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía sau lưng bị bản thân lưới lớn bao lấy đế hoàng, tôn ngộ không không khỏi cười hắc hắc. Tay khẽ vẫy kim cô bổng liền bay đến trong tay. Khiêng cây cột đồng dạng thô to kim cô bổng. Tôn Nộ không một mặt cười xấu xa đi tới đế hoàng trước người. Lúc này đế hoàng toàn thân trên giới không biết bị bao nhiêu cái kim sắt sợi tơ cuốn lấy, mặc dù đế hoàng lực lượng cường hành mà lại đang không ngừng giãy rựa, thế nhưng là để đế hoàng buồn bực là mỗi làm bản thân kéo đứt một ít kim sắt sợi tơ sau đó, cái này sợi tơ rất nhanh liền phân hóa ra càng nhiều sợi tơ sau đó xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Làm Tôn Nộ không đi đến đế hoàng trước mắt thời điểm, đế hoàng toàn thân trên giới đã bị tơ vàng cho lít nha lít nhít quấn quanh thành một cái kim nhẫn. Vừa mới bắt đầu còn có thể mãnh liệt dây rủa đế hoàng lúc này đã liên động một cái ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này kim sắc sợi tơ vậy mà như thế dùng tốt, đơn giản so cái gì khốn tiên tác chói tiên dây thường dùng tốt nhiều. Ngươi gọi đế hoàng đúng không? Hắc hắc, hiện tại liền để ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không hai tay vung lên kim cô bổng liền chiếu vào trên mặt đất bị trói thành một đoàn đế hoàng mạnh quất. Mà lại Tôn Ngộ Không một bên quất một bên gọi, bảo ngươi trở nên cùng ta như thế. Bảo ngươi dùng bữa lớn chém ta, bảo ngươi lên mặt tảng đá nem ta, ngươi không phải có thể biến lớn sao, tiếp tục biến á thậm chí co so ta còn lớn hơn hầu tử, nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu lợn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, lúc đầu chiếm hết thượng phong hậu thổ thần viên đế hoàng, lại bởi vì một ít không có ý nghĩa kim sắc sợi tơ trong nháy mắt bị nhốt, rơi vào cái để tôn ngộ không đầy đất đánh cục diện. Một bước sai, từng bước sai. Bất quá, tôn ngộ không cái này tấm vong lớn màu vàng nóng vậy xác thực quỷ dị. Ngay cả biến thành áo giáp đế hoàng đều không có cách nào lập tức toàn bộ kéo đức. Ngược lại bởi vì dễ rủ dẫn đến càng nhiều kim sắt sợi tơ quấn quanh. Rốt cục, Tôn Nộ không tựa hồn là phát tiết xong rồi trong lồng ngực nộ khí, đem kim cô bổng quăng ra, đặt ngông liền ngồi vào trên mặt đất, miệng lớn thở hồn hển. Đồng thời hai tay hư không xé ra, những cái kia quấn quanh ở đế hoàng trên người kim sắt sợi tơ phảng phất bị một đôi ngũ hành lại cực kỳ có lực đại thủ cho xé mở. Lộ ra bên trong nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên đế hoàng. Lúc này đế hoàng trên người áo giáp đã biến mất, trôi này to lớn chiến phủ vậy đồng dạng biến mất, chẳng qua trước đó sử dụng kim cô đồng lại xuất hiện ở đế hoàng bên cạnh. Tôn nộ không nhìn qua đế hoàng kim cô đồng, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, tôn nộ không tự hồn là nghỉ ngơi tốt, hoan hô một tiếng liền biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Chỉ bất quá lúc đầu một thân áo giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn nộ không cũng không để ý, tay phải hướng lên bầu trời kéo một cái, lập tức một đạo bạch quang rơi xuống tôn nộ không trên người. làm bạch Quang biến mất Một thân kim quang sắc chiến giáp lại xuất hiện ở tôn ngộ không trên người. Xách theo kim cô bổng, tôn ngộ không đi tới còn tại trên mặt đất nằm sấp đế hoàng to lớn đầu lâu bên cạnh. Không nói hai lời vung lên kim cô bổng hướng về phía đế hoàng đầu to liền là một vậy. Lập tức, lúc đầu nằm dạp trên mặt đất đế hoàng gầm lên giận dữ, ai? Ai dám quay giày lão tử đi ngủ? Nhìn xem mở mịn tứ phương đế hoàng, tôn ngộ không không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm kim cô đồng hướng về phía kim cô đồng hướng về phía đế hoàng vừa hung ác chọc vào một cái. Tiểu tử ngươi không xong đi. Tranh thủ thời gian cho ta biến trở về tới. Cẩn thận ta còn quất ngươi. Đế hoàng nghe được tôn ngộ không thanh âm, lập tức xứng sở. Vậy mà liền thật như tôn ngộ không nói, chậm dại biến trở về tới cùng tôn ngộ không đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ bất quá, tướng mạo lại cùng tôn ngộ không cũng không giống nhau. Đế hoàng biến trở về bản thể, cũng là một thân, thế nhưng là hắn vậy mà vậy giống như tôn ngộ không. Tay hướng về phía bầu trời vung lên, một đạo bạch quang bị lấy xuống, sau đó rơi vào đế hoàng trên người hóa thành một bộ thổ hoáng sắc áo giáp. Tiểu tử ngươi làm sao còn tại dùng chiêu này? Hái mây hóa khải loại này cho vặt ngươi cũng không ngại mất mặt. Cái này đế hoàng sửa sang lại một cái trên người áo giáp, sau đó đánh giá tôn ngộ không lít mắt, sau đó khinh thường nói, còn có mặt mũi nói ta. Ngươi cũng không như thế sao? Nói xong, đế hoàng đột nhiên chăm chú nhìn chầm chầm tôn ngộ không. Mà tôn ngộ không nhưng cũng đồng dạng thật chặt trừng mắt đế hoàng. Sau một khắc, hai người vậy mà hung hăng đang ôm nhau. Hầu ca, vậy mà thật là ngươi. Ngươi so trước kia càng mạnh hơn. Tiểu tử thối, ngươi cũng không lấp liếm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi lại thành trên đảo này thủ con người. Ngươi so trước kia, cũng càng mạnh. Lúc này, đế hoàng có chút lắc đầu một cái, nếu có ngoại nhân nhìn thấy lời nói, liền sẽ phát hiện, đế hoàng trên đầu nguyên bản một đôi lỗ thai. Vậy mà hóa thành tam đôi hết thẻ 6 con lốt thai. Nguyên lai, cái này hậu thổ thần viên đế Hoàng lại là năm đó lục nhĩ mi hậu. Năm đó tôn ngộ không sư đồ thỉnh kinh, lục nhĩ mi hậu bị như lai xui khiến hóa thành tôn ngộ không bộ dáng, cùng tôn ngộ không sư đồ cực kỳ làm khó một phen. Thật lâu, hai người mới tách ra, tiếp theo tôn ngộ không trùng điệp nện cho một cái lục nhĩ mi hậu lòng ngực. Mà lục nhĩ mi hậu vậy một mặt cười ngây ngô trở về tôn ngộ không một cái. Sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, đột nhiên đối tôn ngộ không hỏi, hầu ca, ngươi có phải hay không đã sớm nhận ra ta rồi? Tôn ngộ không đông nhiên nhăn nhó một cái nói, đúng vậy à, từ ngươi biến thân thời điểm liền phát hiện. Chẳng qua vì có thể đánh ngươi một trầu, ta sẽ giả bộ không có phát hiện. a á, chết hầu tử, ngươi chơi ta. Ha ha ha, ha ha. Toàn bộ huyện yêu đảo, đều quanh quẩn tôn ngộ không kia vui sướng tiếng cười. Chương 60, Lục Nhĩ Mi Hầu Liên quan tới Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tôn Ngộ không cố sự, cái này muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Truyền thuyết hầu tộc có 4 đại thần hầu, mỗi khi loạn thế sắp tới, bốn đại thần hầu đều sẽ giao nhau hiện thân, mà lại vì dẫn đầu hầu tộc, bốn đại thần hầu ở giữa sẽ xuất hiện một tên hầu vương. Lần này, hầu tộc 4 đại thần hầu lại có chút quá dị. Trước hết nhất dáng Lâm chính là Xích Khảo Mã hầu. Xích Khảo Mã hầu, Hiểu Âm Dương, sẽ nhân sự tốt ra vào, tránh chết sinh trưởng. Làm Xích Khảo Mã hầu hàng thế sau đó, Liền dẫn theo hầu tộc thăm danh Sơn thăm linh địa, cuối cùng, đặt tới đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả Sơn. Đồng thời xích khảo mã hầu bằng vào bản thân trời sinh thần thông tại hoa quả Sơn chiếm lĩnh một chỗ cắm rủi Sau đó, hầu tộc liền ở đây sinh sôi nảy nở. Rốt cục, 120 năm sau đó, thông bối viên hầu hàng thế. Thông bối viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lậu. Thế nhưng là thông bối viên hầu lại không thỏa mãn với hiện trạng. Cảm thấy hầu tộc không nên trốn ở như thế vắng vẻ một chỗ, mà làn nên có tốt hơn phát triển. Ở chỗ xích khảo mã hầu đại xảo một trận sau đó, thông đối viên hầu liền dẫn đầu một bộ phận tộc nhân rời đi hoa quả sơn. Bởi vì hai vị thần hầu không hợp, khả năng đã dẫn phát thiên đạo không vui, cho nên lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu vậy mà một chức một sau nhau nhau hàng thế. Lục nhĩ mi hầu, tốt linh âm, có thể xem xét sửa sang, biết trước sau, rõ ràng vạn vợ. Linh minh thạch hầu thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi Di tinh hoán đầu. Linh minh thạch hầu sinh ra sau đó, cũng bởi vì thần thông mà làm hầu tộc tìm được thủy liêm động động tiên. Vì hầu tộc làm ra cống hiên lớn, tại xích khảo mã hầu lôi kéo dưới, thế là toàn bộ hầu tộc đều phụng linh minh thạch hầu vi hầu vương, đặt tên xưng là Mỹ hầu vương. Cứ như vậy, xuân đi đông tới hoa nở hoa tàn, 50 năm xuân thu cứ như vậy đi qua. Rốt cục, hầu tộc bên trong phát sinh một sự kiện, từ đây cải biến toàn bộ hầu tộc vận mệnh. Đó chính là một cái lao khỉ tuổi tác quá cao tại một buổi tối lặng lẽ qua đời. Cái này khiến thân là Mỹ Hầu Vương Linh Minh Thạch Hầu lớn thụ chấn kinh, lúc này hắn mới biết được, vạn sự vạn vật cũng có số mạng của hắn. Tất cả mọi người vật sở hữu đều sẽ có chết một ngày. Chết rồi, liền cái gì cũng không biết, không thể vui cười, không thể chơi đùa, không thể cùng một chỗ ăn quả, không thể cùng một chỗ uống nước suối. Thậm chí còn có thể chậm rãi hư thối cuối cùng biến mất. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ My Hầu đều dọa sợ. Thế gian này làm sao còn sẽ có tử vong loại này đáng sợ sự tình. Bởi vì sợ hãi, bởi vì không muốn chết, cho nên tôn ngộ không quyết định một người ra biển, đi thế giới bên ngoài tìm một loại có thể trường sinh bất lao pháp thuật. Thế là, tại một ngày nào đó trong đêm, tôn ngộ không một người ngồi một cái bệ trúc, cứ như vậy việc nghĩa chẳng từ nan viễn độ trùng dương, không biết phương hướng phiêu bản. Cùng một ngày trong đêm, tại hoa quả sơn một phương hướng khác, lục nhĩ mi hầu vậy đồng dạng có một ít trái cây, một người thừa lúc một cái bệ trúc rời đi Hoa Quả Sơn. Mục đích của hắn cùng Tôn Ngộ không như thế, cũng muốn học tập một loại có thể trường sinh bất tử pháp thuật. Cứ như vậy, tại cùng một cái trong đêm, hai cái có đồng dạng mơ giấc hầu tử, hướng về hai cái phương hướng, phân biệt bước lên thuộc về mình ngạch tương lai. Về sau, Tôn Ngộ không đã đến Tây Như Hạ Châu, bái bùa để tổ sư vi sư, học tập đạo thuật. Những thứ này đại gia đã biết rõ tạm thời không đề cập tới, lại nói kia Lục Nhĩ Mi hầu, ở trên biển dòng giá phiêu bạt 3 năm sau đó, Vậy mà vậy đã đến một chỗ địa giới đất này giới chính là cái kia thiên hạ ở giữa yêu ma quỷ quái nhiều nhất vị trí Bắc câuô Châu thượng cổ thời gian người ở thế giới chính giữa có một tu di Sơn lại làm tô mê lừa núi gì trí thì tốt hơn núi cao rượu chỉ núi đứng thẳng ra mặt nước 84,00 từ tuần dưới mặt nước cũng sâu đạt 84,00 từ tuần trung quanh có cửu Sơn tám biển vân quanh hình thành một cái tu di thế giới cựu Sơn là tu di Sơn cầm đôi núi Cầm chúc núi, gánh ngọc núi, tốt gặp núi, ngựa thai núi, vòi voi núi, cầm vừa núi, Thiết Vi Sơn. Nội bộ thất hải đều vì 8 công đức nước tạo thành, mà bên ngoài biển vì mạn nước tạo thành. Thứ 8 Cầm Vừa Núi cùng thứ 9 Thiết Vi Sơn ở giữa hải dương, tứ phương có 4 đại châu, tên là Tu Di bốn châu, phía đông là Đông Thắng thần châu, phía nam là Nam Thiệm bộ châu, phía tây là Tây Nưu hạ châu, phía bắc là Bắc Câu Lô châu. Bắc Câu Lô châu ở vào Tu Di Sơn Bắc Biển ạạn bên trong, châu đi tứ phương Mỗi vừa tất cả dài 2.000 từ tuần, dáng như nắp hộp, từ bảy núi vàng cùng lớn thiết vi sơn chố quay trung quanh, hoàng kim vì đất, ngày đêm lớn minh. Làm lục nhĩ mi hầu đến Bắc Câu Lô Châu sau đó, chỉ cảm thấy nơi này tựa như tiên cảnh, đủ loại mỹ rượu sơn lâm, nước sông, còn có rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sinh vật cùng trái cây, lục nhĩ mi hầu thậm chí cảm thấy được bản thân đã đạt tới trong truyền thuyết các tiên nhân chỗ ở. Thế nhưng là, tại cái này sau đó 5 năm bên trong, Lục nhĩ mi hầu triệt triệt để để minh mạch, nơi này cũng không phải là cái gì tiên nhân chỗ ở, ngược lại là so hoa quả sơn tàn khốc hơn nhiều thế giới. Nơi này nhìn như mỹ hảo, kỳ thực khắp nơi hung hiểm, đủ loại cường đại hung thú tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận liền là cái mệnh tang tại chỗ hậu quả. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu không có lựa chọn, duy nhất tín niệm đó là sống tiếp, không chỉ có là bản thân phải sống sót, hơn nữa còn muốn để hầu tộc toàn bộ sống sót. Không thể chết, ai cũng không thể chết. cứ như vậy Tại giữa sinh tử tôi luyện bản thân, tại cô độc bên trong rèn luyện chính mình. Rốt cục, lục nhĩ mi hầu bằng vào bản thân trời sinh thần thông cùng trong lòng kia vô cùng kiên định tín niệm Vậy mà như kỳ tích tại chỗ này chỗ đều là nguy cơ bắc câu lô châu bên trong, dòng dã sinh sống 5 năm. 5 năm này, lục nhĩ mi hầu cơ hồ không có một ngày là có thể an tâm, loại trừ chém giết, liền là chém giết. Dần dần, lục nhĩ mi hầu từ lúc mới bắt đầu vì sống sót mà chém giết chậm rãi về sau vì mạnh lên mà chém giết. Làm lục nhĩ mi hầu đã đầy đủ cường đại thời điểm, hắn vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục một đường hướng Bắc. Bởi vì hắn từ khi số đông đảo hung thú trong miệng biết được, Bắc Câu Lô Châu nhất phương Bắc, có một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu người mạnh mẽ nhất, cũng là bởi vì sự tồn tại của người này, trong thiên hạ mới không có bất kỳ bên nào thế lực dám thăm dò cái này Bắc Câu Lô Châu. Không phải vậy, cái này Bắc Câu Lô Châu mặc dù so sánh cái khác ba đại bộ châu cần cối một ít. Thế nhưng là vậy không kém bao nhiêu, như thế một khối vô chủ địa bản, thế lực khắp nơi đây chính là cực kỳ đỏ mắt. Bất luận phương nào thế lực có thể được đến cái này Bắc Câu Lô Châu, vậy tuyệt đối có thế tại thời gian cực ngắn bên trong thế lực tăng nhiều. Thế nhưng là liền là như thế một khối có được vô hạn đại pháp lực Bộ Châu, trăm ngàn vạn năm đến, như cũ bình yên vô sự. Đây hết thảy, đều là bởi vì tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc Tri địa có một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ cần hắn tại một ngày, Cái này Bắc câu lô châu là thuộc về yêu tộc một ngày, mà lại, là tự do nhất yêu tộc quốc gia. Làm lục nhĩ mi hầu biết được đây hết thể sau đó, trong lòng của hắn cũng chỉ có cái này một cái tín niệm Đánh bại người này, sau đó thống nhất cái này Bắc câu lô châu, để khối này bộ châu trở thành hầu tộc địa bàn. Làm ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ngay tại lục nhĩ mi hầu trong lòng điên cuồng lan tràn. Mà lại cố ý niệm này càng ngày càng kiên định, cuối cùng thậm chí trở thành lục nhĩ mi hầu còn sống duy nhất động lực. Lam năm thứ năm trôi qua về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở thành Bắc Câu Lô Châu tồn tại mạnh nhất, bất luận là ở bên kia Yêu Ma rừng rậm vẫn là Vạn Ác dãy núi, Lục Nhĩ Mi Hầu đều trở thành người mạnh nhất. Tại đánh bại mê vụ đầm lầy cường đại nhất một mực sừng rồng cá xấu sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu quyết định đi khiêu chiến vị kia tồn tại cường đại nhất, tìm tới hắn, sau đó đánh bại hắn. Cái này sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu bỏ ra thời gian 3 tháng, cuối cùng đã tới Bắc Câu Lô Châu nhất Bắc địa phương. Nơi này quanh năm rơi xuống tuyết lớn, mà lại cuồng phong gào thét. Thế nhưng là kỳ quái là trên mặt đất nhưng không có một điểm đông tuyết, có, chỉ một cái liếc mắt trông không đến cuối hoang vu. Lúc này lục nhĩ mi hầu, cũng đã cùng 5 năm, năm trước có cực lớn khác nhau. Một thân áo da thú váy, nhìn bộ dáng hẳn là một đầu lá hổ. Mà sự thật cũng chính là như thế. Lục nhĩ mi hầu khoác trên người, liền là yêu ma trong rừng rậm cường đại nhất một cái ngàn năm hổ vương gia hổ. Trận trên kia, dòng dã đánh một ngày một đêm. Lại lấy tàn phế một cánh tay đại giới sau đó, lục nhĩ mi hầu rốt cục chém giết nó. Lục nhĩ mi hầu chẳng những khoác trên người một thân gia hổ, mà lại trên cổ còn mang theo một chuỗi răng, cái này răng liền là mơ hồ đầm lấy sừng rồng ca sấu. Lại nhìn lục nhĩ mi hầu trong tay, xách ngược lấy một cây so chính hắn còn dài hơn cổ tay thô cây gậy. Cái này cây gậy thoạt nhìn thô giáp không chịu nổi tựa hồ chỉ là một đoạn phổ thông thân cây. Thế nhưng là, cái này cây gậy xác thực bắt câu lô châu một gốc vạn năm long huyết thiết thụ Thụ tầm. Long huyết này thiết thụ tương truyền là thượng cổ thanh long thần thú cùng địch nhân tranh đấu lúc chảy ra huyết dịch nhỏ xuống tại một viên thiết thụ phía trên mới hình thành. Đi qua vạn năm trường thành, cái này thiết thụ trở nên không thể phá vỡ, thậm chí so bốn đại thánh thú huyền vũ thánh thú mai rùa còn cứng rắn hơn. Lục nhĩ mi hầu, đã chuẩn bị xong. Vì hầu tộc tương lai, một trận chiến này, chỉ có thể thắng. chương 61, không chịu nổi một kích. Lục nhĩ mi hầu tại nguyên chấu ngồi xuống, khít sâu một hơi sau đó. Bắt đầu chậm dãi bình phục tâm cảnh của mình. Mặc dù 5 năm, năm này, ngày đêm chém giết để lục nhĩ mi hầu tâm trí rèn luyện cực kỳ kiên định, thế nhưng là tại cuối cùng này trước mắt, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng sẽ có gợn sóng. Mà cái này gận sóng, đối với loại này quyết chiến tới nói, rất có thể liền là chí mạng. Cho nên lục nhĩ mi hầu mới có thể nguyên địa đạt tọa, làm tâm cảnh của mình lại không sơ hở thời điểm, đó mới là đại chiến lúc bắt đầu. Rốt cục, dòng dã ba canh giờ. Lục nhĩ mi hầu rốt cục đứng dậy mà đứng Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 canh giờ, thế nhưng là cái này lục nhĩ mi hầu lại tựa hột như kinh lịch một trận lột xác. Nguyên bản tràn ngập tại quanh thân sát khí cùng sát khí, lúc này đều bị lục nhĩ mi hầu giấu tại trong lòng. Cả ngươi khí chất đều trở nên nội liễm, dày nặng. Nếu như nói trước đó lục nhĩ mi hầu là một thanh sắc bén kiếm, vậy bây giờ lục nhĩ mi hầu liền là một cái khoan hậu đao. Ở trong đó không thể nói ai tốt ai xấu, chẳng qua duy nhất có thể xác định chính là hiện tại lục nhĩ mi hầu trở nên càng thêm trăng ổn chậm rãi nhắm mắt lại, đem long huyết côn cắm ở bên cạnh, sau đó hít một hơi thật sâu, sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên mạnh nhất ra hỏa, đi ra cho ta, ta tới đánh bại ngươi. Kỳ thật cái này cũng không trách Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao cái này bắt Câu Lô Châu thủ hộ thần, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào thật gặp qua hắn, hết thảy tất cả đều là một đời một đời truyền thừa. Cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu loại trừ hô to bên ngoài, thật là không có gì biện pháp khác. Nếu là thật bằng vào bản thân đi tìm Chỉ sợ đời này cũng không tìm tới. Hô xong sau đó, chính lục nhĩ mi hầu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút bản thân vậy thật sự chính là hồ nháo. Nào có bản thân một tiếng hâu người ta liền xuất hiện. Đang lúc lục nhĩ mi hầu nghĩ đằng vân bay lên đi không chung nhìn xem kể bên này có cái gì đặc biệt chi địa thời điểm. Đồng nhiên cảm giác bả vai bị ai vỗ một cái. Mạnh mẽ quay đầu, lục nhĩ mi hầu lại nhìn thấy một người mặc một thân thanh sam, tướng mạo cực kỳ thanh niên tuấn lãng. Mày kiếm mắt sáng khí chất bất phạm. Tại cái nào đó sát na, lục nhĩ mi hầu cơ hồ cho là mình gặp được thiên thần. Đang lúc lục nhĩ mi hầu xuất thân thời điểm, người trẻ tuổi kia đi từ từ đã đến lục nhĩ mi hầu phía trước. Mỗi khi người trẻ tuổi kia phóng ra bước chân thời điểm, treo ở bên hông hắn tiểu linh đang đều sẽ chuyển ra một trận thanh tịnh âm vang. Mà cũng chính là cái này linh âm, đánh gãy lục nhĩ mi hầu đỡ đận trạng thái. Làm lục nhĩ mi hầu lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi dọa một thân mồ hôi lạnh. Lục nhĩ mi hầu tự đặt tại cái này, bác câu lô châu chém giết dòng dã 5 năm, từ bên bờ sinh tử rèn luyện ra được linh thức đây chính là dị thường linh mẫn. Bình thường một khi có sinh mệnh thể tiếp cận bản thân trăm mét phạm vi, bất luận có phải hay không có ác ý chính mình cũng sẽ trong nháy mắt giật mình. Cũng chính là dựa vào loại này dị thường bén nhạy linh thức, lục nhĩ mi hầu mới lấy su cắt tị Hùng thậm chí là cứu được lục nhĩ mi hầu nhiều lần. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, lục nhĩ mi hầu một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo linh thức vậy mà mất Linh Trước người người trẻ tuổi kia chẳng những đi tới phía sau mình, thậm chí là xuất thủ đập bản thân một cái. Mà bản thân nhưng vẫn không có phát giác. Nếu như vừa rồi người này không phải vỗ nhẹ bản thân, mà là công kích mình, kia lúc này, chỉ sợ mình đã chết rồi. Chết? Không thể chết, bản thân sao có thể chết đâu. Một ngay mắt, lục nhĩ mi hầu không biết nơi nào hiện ra dũng khí cùng lực lượng, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trở tay rút ra cắm trên mặt đất long huyết côn, thân thể uốn éo. Thế tới hung mánh một côn đã hướng về người trẻ tuổi kia sau lưng hung hăng rút đi. Ừ, coi như thân ngươi pháp lại quỷ dị, thế nhưng là ngươi vậy mà như sau khinh thường, đem sau lưng lại như thế bạo lộ tại địch nhân trước mắt. Tại lục nhĩ mi hầu trong mắt, cái này bắt câu lô châu hết thể sinh mệnh, đều là địch nhân của mình. Mặc dù không rõ người tuổi trẻ trước mắt từ đâu mà đến, chẳng qua này không chút nào ảnh hưởng lục nhĩ mi hầu coi hắn là làm địch nhân. Tại mảnh này chém giết rừng cây, có thể tín nhiệm, chỉ có chính mình. Mà lại lục nhĩ mi hầu có lòng tin, bản thân cái này thế đại lực trầm một gậy, đối phương coi như không chết cũng sẽ thụ tổn thương. Thế nhưng là, làm lục nhĩ mi hầu cây gậy khó khăn lắm đến người trẻ tuổi kia sau lưng thời điểm, lục nhĩ mi hầu chợt hoảng sợ phát hiện người trẻ tuổi kia vậy mà không biết lúc nào xoay người lại, hơn nữa còn là một mặt cười tủng tìm vươn một đầu ngón tay. Sau đó, bản thân cái này vô cùng có lòng tin một gậy, liền ngạnh sinh sinh bị người trẻ tuổi kia dùng một đầu ngón tay ngăn cản xuống dưới. Bản thân thậm chí cảm thấy đến vừa mới một cô này tử không phải đang đánh một người, mà là tại công kích một tòa nguy nga đại sơn. Chính mình là kia một cây tinh tế nhanh cây, vô lực đập tại nguy nga trên ngọn núi lớn. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể dùng một ngón tay liền đã ngăn được bản thân, đây tuyệt đối không có khả năng. Miệng bên trong không ngừng mà tái diễn câu nói này, lục nhĩ mi hầu đống nhiên rút về long huyết côn, sau đó toàn thân sát khí đột nhiên bạo liệt, sát ý nồng nặc đơn giản đùa hóa thành thực chất. Tại cái này xâm nhiên trong sát ý, lục nhĩ mi hầu toàn thân một thị phông lên, phản phất đông nhiên ở giữa đạt được một cỗ lực lượng khổng lồ đồng dạo. Làm sát ý ngưng tụ đạt tới cái nào đó cực đoan thời điểm, lục nhĩ mi hầu đông nhiên tại nguyên trô biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thân ở giữa không trùng, đồng thời hai tay nắm chặt long huyết côn cao cao dơ lên. Sau đó long huyết côn ngang nhiên nện xuống, mà người trẻ tuổi kia vẫn là một mặt ý cởi dơ lên một ngón tay, tại long huyết côn sắp đụng phải cái chán thời điểm ch Tại trong quá trình này, người trẻ tuổi kia thậm chí cũng không có động một cái thân thể. Lục nhĩ mi hầu mắt thấy một kích không thành, ngược lại rút về kim cô đồng, thân thể trên không chung lấy một cái quỷ dị tư thế gây đôi một lúc sau lần nữa biến mất. Mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở người tuổi trẻ bên trái, long huyết côn hướng về phía người tuổi trẻ chân phải hung hang nện xuống. Thế nhưng là lần này còn không bằng lần trước, bởi vì long huyết côn mới vừa vặn hạ xuống xong liền bị người trẻ tuổi chỗ sâu ngón trỏ tay phải đầu ngón tay chặt lại. Sau đó thời gian bên trong, lục nhĩ mi hầu cơ hội là đã dùng hết tất cả vô liếng, không ngừng mà biến mất không ngừng xuất hiện, thế nhưng là bất luận làm sao xảo trá quái dị công kích, toàn bộ đều không ngoại lệ bị người tuổi trẻ một cây ngón trọ chặn lại. Rốt cục, tại bản thân lại một lần công kích bị lập tức sau đó, lục nhĩ mi hầu đột nhiên nhảy lùi lại mấy bước, sau đó đem long huyết côn cắm trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện. Người đánh xong. Thật là đến phiên ta. Ngay tại lục nhĩ mi hầu thở thư giãn trong ngáy mắt Trước đó một mực tại ngăn cản công kích mình người trẻ tuổi đông nhiên hướng về bản thân đi tới. Lục nhĩ mi hầu lập tức kinh hãi không thôi, chẳng lẽ cái này kinh khủng người trẻ tuổi rốt cục muốn xuất thủ rồi sao? Có lẽ, hôm nay bản thân liền phải chết đi. Thế nhưng là không cam tâm à, bản thân thậm chí liền Bắc câu lô châu trong truyền thuyết người mạnh nhất đều không có gặp liếc mắt lại muốn như vậy bỏ mạng. Xem ra, bản thân vẫn là quá ngây thơ. Nhìn qua từng bước một đi tới người trẻ tuổi. Lục nhĩ mi hầu đống nhiên cảm giác trong lòng mình cho tới nay sát ý cùng bạo ngược toàn bộ biến mất. Thậm chí đại đội trưởng sinh bất tử chấp nghiệm đều giảm bất rất nhiều. Trong lúc nhất thời, lục nhĩ mi hầu tiến vào một cái kỳ quái ý cảnh bên trong. Tâm, là như thế bình tĩnh. Từ sinh ra bắt đầu cho tới bây giờ từng màn bắt đầu ở trước mắt chiếu lại. Từ lúc trước một cái cái gì cũng không biết khỉ còn, cho tới bây giờ hai tay không biết lây dính bao nhiêu sinh linh máu tươi. Đường này đi tới, bản thân, đạt được rất nhiều. Nhưng là giống như vậy bị mất rất nhiều. Đột nhiên, lục nhĩ mi hầu tầm, run lên bẩn bật. Một chùm quan mang, xuyên qua ngàn vạn che đậy mây đen, trực tiếp chiếu ở lục nhĩ mi hầu trong lòng. Đống nhiên một trận thanh tịnh linh âm truyền đến, lục nhĩ mi hầu làm tỉnh giấc. Lại phát hiện bản thân vậy mà xuất hiện ở hoa quả sơn. chương 62, bài sư. Lục nhĩ mi hầu một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này vậy mà thật là hoa quả sơn. Một ngọn cây con cỏ. Một hoa một thạch đều là chân thực như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản thân không phải là đi bắc câu lô châu sao? Bản thân không phải đang cùng bắc câu lô châu thủ hộ thần giao chiến sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dùng sức bóp bản thân một cái, rất đau. Vậy liền chứng minh tất cả mọi thứ ở hiện tại là chân thật. Vậy nếu như hiện tại là thật, đó chính là nói, trước đó chính là mình đang nằm mơ. Trong mộng bản thân đi Bắc Câu Lô Châu đồng thời ở nơi đó sinh sống 5 năm hơn nữa còn cùng một vị cường đại dị thường người chiến đấu. Nếu quả như thật là nằm mơ, vậy cái này mộng cũng quá chân thực thật là đáng sợ. Cẩn thận hồi tưởng lại, tại Bắc Câu Lô Châu sinh hoạt kia 5 năm tất cả ký ức toàn bộ phi thường tinh tường. Không có một chút mơ hồ. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đến cùng bên kia mới là một cảnh, chẳng qua lục nhĩ mi hầu cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn tất cả tâm tư đều là mau mau đến xem các tộc nhân của mình. Dù sao tại lục nhĩ mi hầu trong trí nhớ, mình đã dòng dã có 5 năm không có nhìn thấy bọn họ. Hơi bình phục một cái kích động tâm tình, lục nhĩ mi hầu bước nhanh hướng về hầu tộc chô ở chạy đi. Kỳ thật, hoa này quả núi, cũng không phải là chỉ có hầu tộc một chủng tộc ở lại. Dù sao hoa quả sơn lớn như vậy, coi như là hầu tộc người đông thế mạnh cũng bất quá chỉ là bòi phía nam tới gần đỉnh núi một cái địa bàn mà thôi. Lục nhĩ mi hầu cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất một đường chạy vội. Trong thời gian này lục nhĩ mi hầu càng ngày càng khẳng định tất cả mọi thứ ở hiện tại mới là chân thực. Trước đó cái gì Bắc câu lô châu cái gì thủ hộ thần chẳng qua là mình làm một cái thật dài mộng mà thôi. Ôm ý nghĩ thế này, lục nhĩ mi hầu tốc độ càng thêm nhanh. Rốt cục, lục nhĩ mi hầu đi qua nửa canh giờ chạy, rốt cục cũng ngừng lại. Mang tâm tình kích động, lục nhĩ mi hầu đạt tới hầu tộc lãnh địa. Thế nhưng là thời khắc này hầu tộc lãnh địa, vậy mà không nhìn thấy một cái hầu tử. Lục nhĩ mi hầu lập tức sinh lòng cảnh giác Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Làm sao một cái hầu tử vậy nhìn không thấy rồi? Không có cách, lục nhĩ mi hầu đành phải vận khởi thiên phú thần thông. Sáu con lỗ thai chợt nghe một trận mười phần âm thanh ổn ảo, thuận theo thanh âm này phương hướng nhìn lại, lục nhĩ mi hầu vậy mà nhìn thấy chính là đầu kia không biết tồn tại bao nhiêu năm thác nước. Mà huyên náo thanh âm chính là từ trong thác nước chuyển đến. Lục nhĩ mi hầu càng ngày càng mê hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía sau thác nước tại sao có thể có tiếng huyên náo? Bản thân ngủ trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục nhĩ mi hầu không nghĩ ra, chẳng qua nhưng vẫn là đi tới thác nước phía trước, nhìn xem cái này phổ phổ thông thông thác nước, lục nhĩ mi hầu lần nữa vận khởi thân thông, lập tức kêu tiếng huyên náo càng thêm rõ ràng. Cái này phía sau thác nước nhất định có cái gì, nói không chừng hầu tộc hầu tử nhó ngay tại mặt sau này, không phải vậy không khả năng sẽ có như vậy huyên náo. Nghĩ đến chỗ này, lục nhĩ mi hầu cảm thấy hung ác, cũng không tiếp tục không quản được rất nhiều. Hai lỗ thay lần nữa cẩn thận phân biệt một cái thiên âm nơi phát ra, Lục Nhĩ Mi hầu lấy dung khí thả người nhảy một cái, nguyên lai đã chuẩn bị xong đụng vào tường Lục Nhĩ Mi hầu chợt phát hiện bản thân tại xuyên qua thác nước sau đó liền rơi vào một chỗ trong động phủ. Ngẩng đầu hơi đánh giá, lại phát hiện thạch động này hai bên trái phải tất cả sách một hàng chữ lớn, chính là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Tiên. Mà lúc này tiếng nguyên náo đã 10 phần rõ ràng, không dựa vào Thiên Phú thần thông cũng có thể nghe được. Để ép một viên hiếu kỳ tâm Lục nhĩ mi hầu thuận theo sơn động đi vào. Tại đi qua một cái thời điểm cà cua, huyên áo thanh âm ẩm ẩm chuyển đến, vậy mà để lục nhĩ mi hầu có một nháy mắt thất thần. Người lai, hắn vậy mà nhìn thấy bản thân trong ngộng tưởng nghiệm dòng dã 5 năm, năm hầu tộc huynh đệ các bằng hữu vậy mà tất cả nơi này, đại gia đang tại cùng một chỗ vui vẻ ăn hoa quả uống rượu, biết bao khoái hoạt. Ha ha, ta trở về, ta lục nhĩ mi hầu trở về, ha ha ha. Không có trải qua lâu dài người cô độc là không cách nào trải nghiệm loại kia xa cách từ lâu trùng phùng tâm tình kích động. Mặc dù tại lục nhĩ mi hầu trong ý thức bản thân chỉ là làm một cái thật dài mộng, chẳng qua này cũng không thể ngăn cản lục nhĩ mi hầu gặp lại đại gia kích động. Thế nhưng là sau một khắc, lục nhĩ mi hầu lại đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Bởi vì vừa mới bản thân hoan hô vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái hầu tử nghe được, mà lại mình đã chạy tới đại gia bên người, thế nhưng lại giống như không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn như vậy mà nhìn xem đại gia ánh mắt lại không giống như là cùng mình đùa giỡn. Cảnh tượng như vậy, sao có thể không để cho lục nhĩ mi hầu đứng chết chân tại chỗ đâu? Lục nhĩ mi hầu không tin tà, một bên kêu to một bên hướng về đám người trung tâm nhất chạy tới. Thế nhưng là càng làm cho lục nhĩ mi hầu hoảng sợ chuyện xuất hiện, lục nhĩ mi hầu vậy mà xuyên qua vừa mới đụng phải tất cả hầu tử thân thể. Đây hết thảy, đã để lục nhĩ mi hầu giận cả tóc gái. Chuyện gì xảy ra, đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm này mười phần hùng hậu, thế nhưng lại cảm giác không thấy là nơi nào truyền đến, đơn giản tựa như là trực tiếp xuất hiện tại trong lòng. Lục nhĩ mi hầu không cần lo lắng, đây hết thể cũng không phải là mộng, những con khỉ kia chỉ sở dĩ nhìn không thấy ngươi, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ cũng không phải là thực thể, chẳng qua là nguyên thần xuất khiếu mà thôi. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết ta là lục nhĩ mi hậu? Ha ha, ta... Ta chính là trước ngươi tại khiêu chiến người A, có người gọi ta Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần. Lục nhĩ mi hầu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Bắc Câu Lô Châu. Thủ hộ thần. Chẳng lẽ trước đó hết thảy, cũng không phải là nằm mơ. Bản thân thật đi Bắc Câu Lô Châu. Nguyên thần xuất hiếu. Chẳng lẽ mình chết rồi. Ta có phải hay không đã chết. Vì cái gì bọn họ không nhìn thấy ta. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước đó hết thảy, ta không phải đang nằm mơ sao. Ngươi không có chết. Chỉ bất quá ta đem ngươi nguyên thần dùng một loại nào đó pháp thuật cho móc ra, mục đích chỉ là vì để ngươi về hoa quả sơn nhìn một chút mà thôi. Không tin, ngươi có thể nhìn một chút trên người ngươi thương ngấn còn ở đó hay không. Thanh âm này vừa nói xong, lục nhĩ mi hầu lập tức liền kéo trên người ra hổ, lập tức, bên phải bên cạnh trước ngực một đạo to lớn vết xẹo, giữ tận mà lộ ra sắc ý. Lục nhĩ mi hầu khi nhìn đến vết thương này thời điểm, liền đã tin tưởng trong đầu đạo thanh âm này nói lời. Bởi vì bất luận là trước ngực mình thương ngấn vẫn là trên người mình xuyên ra hổ áo, đều chứng minh, bản thân, là thật đi bắc câu lô châu. Mà lại, lục nhĩ mi hầu vậy đồng dạng nghĩ tới, thạch động này, chính là năm đó kia linh minh thạch hầu vì hầu tộc tìm được kia động thiên phúc địa Chỉ bất quá lúc trước bản thân sinh ra sau đó một mực tại hoa quả sơn đỉnh núi đã tọa hấp thu nhật nguyện tinh hoa, chỉ là từng nghe qua vị kia lớn tuổi xích khảo mã hầu để cập qua, nói hoa quả sơn ra một vị Mỹ hầu vương. Chỉ bất quá bản thân bởi vì hàng thế thời cơ sớm mà dẫn đến nhất định phải đả tọa 50 năm tiếp tục không ngừng hấp thu nhật nguyện tinh hoa. Mới có thể, nếu không bản thân làm mất đi lục nhĩ thần thông. Về sau thật vất vả 50 năm đi qua, bản thân còn chưa kịp đi lấy thủy liêm động nhìn một chút cũng bởi vì đã biết tử vong đáng sợ mà trong đêm ra biển.